Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, trường 221, tranh giành đình viện, 1. Trần Tinh ôm mặt, tâm linh bị tổn thương nặng nề, chẳng lẽ ta nói sai sao? Vân ngạo tuyết dẫn đường, mọi người nhanh chóng đi vào trong một khu toàn những tòa đình viện. Những đình viện này giống như từng tòa biệt thự nhỏ, tọa lạc bên trong lâm viên, được ngăn thành những khu vực nhỏ riêng. Vân Lão sư, ký túc xá của chúng ta sẽ không phải là ở đây đấy chứ? Hai mắt Trần Tinh tỏa sáng. Vân Ngạo Tuyết cười khẽ một cái. "Đúng đúng rồi, bên trong mỗi tòa đình viện này đều có rất nhiều phòng, bốn người các ngươi đều đến từ Lam Nguyệt Thành, ta liền sắp xếp cho các ngươi ở cùng một tòa đình viện, không có vấn đề gì chứ?" "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Trần Tinh liên tục gật đầu. Diệp Huyền cũng không có yêu cầu gì với nơi ở, đương nhiên cũng không thành vấn đề. Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh ngoảnh nhìn nhau, đều giật mình nói: "Vân lão sư, hai người chúng ta cũng ở cùng với bọn họ sao? Học viện cho phép nam nữ ở cùng à?" Vào Huyền Linh học viện, Các người cũng coi như là người trưởng thành rồi, hơn nữa mặc dù ở chung một tòa đình viện, nhưng phòng ở bên trong lại riêng biệt, đương nhiên, nếu như hai người các ngươi không muốn thì ta có thể giúp các ngươi đổi tới khu nữ sinh. Không cần đâu, chúng ta ở đây là được rồi. Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩ Ngoánh nhìn nhau một cái rồi mở miệng nói. Vân Ngạo tuyết dắt mấy người Diệp Huyền đi vào trong một tòa đình viện có vị trí khá tốt, bọn họ tới tương đối sớm, bên trong tạm thời vẫn không có người khác, mỗi phòng đều là một động thiên khác nhau, có phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp phòng tu luyện các thứ. Chỗ ở của tân sinh đều như nhau, không có gì đặc biệt hết. Các ngươi cứ thoải mái chọn một chỗ vào ở là được rồi. Một tòa đình viện này có thể ở được tám tân sinh, bất quả các ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì là nam nữ ở chung. Tốt nhất là đừng nên tùy tiện bước vào phòng của người khác khi chưa có sự cho phép của người đó. Đây là điều cấm kỵ duy nhất. Một khi xảy ra thì học viện sẽ trừng phạt học viên rất nghiêm khắc. Lãnh Dĩnh hoánh phượng nhu y, các ngươi cứ ở tạm trước một khoảng thời gian đi. Nếu như không hài lòng thì có thể tới tìm ta. Ta sẽ giúp các người đổi. Cảm ơn Vân Lão Sư. Hai người cảm ơn. Vân Lão Sư, lẽ nào ở nơi này có thể tùy tiện đổi chỗ sao? Trần Tinh nghi hoặc hỏi. Tân sinh muốn đổi thì chỉ cần xin thì bình thường đều có thể thông qua. Nhưng chỉ giới hạn trong ký túc xá tân sinh thôi. Tới ban cao cấp thì đều là hai người hoặc ba người một tòa. Thậm chí còn có cả độc viện dành cho một người ở. Đương nhiên, có thể vào độc viện đó đều là những học viên hàng đầu của học viện. Không chỉ là chỗ ở, những nơi khác cũng vậy chỉ cần thực lực của các người mạnh thì có thể hưởng thụ những đãi ngộ hơn xa những học viên bình thường. Độc viện riêng sao? trần tinh nhịn không được kinh thán. ngay cả diệp huyền cũng nhịn không được mà giật mình trước sự tài đại khí thô của huyền linh học viện. học viện này vì kích thích cạnh tranh giữa học viên mà đưa ra đãi ngộ khác nhau lớn tới như vậy. bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể dạy ra những học sinh mạnh nhất. đối với nơi ở, diệp huyền cũng không để ý lắm. liền chọn đại một gian phòng. lệnh dĩnh hoán và phượng nhu y thì chọn phòng ở hai bên diệp huyền, chiếm ba gian ở giữa thấy vậy, Trần Tinh chỉ có thể cười khổ chọn một gian phòng khác. thấy vậy, Vân Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nhìn hai người lãnh Dĩnh Hoán, nhìn tới mức hai người kia mặt đỏ au. sau đó, Vân Ngạo Tuyết lại hàn huyên thêm một chút liền rời đi. mấy người Diệp Huyền sửa sang lại ký túc xá của mình một chút, không bao lâu sau liền có không ít tân sinh lục tục đi vào khu ký túc xá chọn phòng. Ê, thành sư huynh, bên trong tòa đình viện này cư nhiên đã có người ở rồi, chỉ còn lại bốn chỗ thôi. Mực cái gì? chỉ có bốn chỗ sao? chúng ta có tới 5 người. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải tách một người ra đi chỗ khác sao? Không đi chỗ khác được, như vậy chẳng phải là năm huynh để chúng ta đều phải tách ra sao hơn nữa, chúng ta tới không sớm lắm. Chắc là những đình viện khác cũng như vậy rồi. Sư quá đi mất, tìm ký túc xá thôi mà cũng phiền như vậy. Ngay tại lúc mấy người Diệp huyền đang quét dọn gian phòng của mình thì trong sân đột nhiên truyền tới tiếng trao đổi của vài người, la lối ổn ảo, tố chất vô cùng kém cỏi. Diệt huyền nhịn không được nhíu mày. Thành sư huynh ngươi nói phải làm sao bây giờ? Một thanh âm tiếp tục hỏi, còn làm sao được nữa, gọi bốn người đã vô ở ra xem thử đi, thành sư huynh của chúng ta là quý tộc Vương Thành, những kẻ tầm thường thấp kém há có thể ở cùng một đình viện với hắn, không được thì cứ trực tiếp đuổi ra đi. Nói đúng lắm, thành sư huynh của chúng ta thân phận cao quý, đường đường là công tử nhà lễ bộ thượng thư, người bình thường nhất định không có tư cách ở cùng với hắn. Lúc đó, kêu đi ra xem thử đi, nhìn xem bốn người này là ai, nếu như là một đám thôn phu quê mùa nào đó, chuyển ra ngoài thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa vừa vặn đuổi một người đi, năm người chúng ta mỗi người một gian, ha ha ha, mẹ nó ta thông minh quá đi. Mấy người này ác thanh ác khí, chỉ nghe giọng không thấy người, ngôn ngữ thô lỗ sơ bẩn, vô cùng khó nghe. Nhưng từ giọng nói và nội dung chuyện trò cũng có thể biết được mấy người này nhất định là loại người ngang ngược càn rỡ. Dầm dầm dầm. Mấy người vừa nói xong thì cửa phòng của bốn người Diệp Huyền liền truyền tới tiếng đập cửa nặng nề. Diệp Huyền nhướng mày, trong lòng cũng không hề lo sợ. Mở cửa, một tên thiếu niên mỏ nhọn tai khỉ đang đứng trước cửa phòng của hắn. Cửa phòng của mấy người lãnh dĩnh oánh cũng có người đập cửa, mà trong sân thì có một tên thiếu niên người mặc hoa phục, vẻ mặt cao ngạo, điển hình cho thể loại đệ tử quý tộc đứng đó, lộ mũi hét lên trời, vẻ mặt không xem ai ra gì. Tên thiếu niên mỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ xem thường, đang định mở miệng thì bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng hít khí lạnh. "Ha ha, Thành sư huynh, mỹ nữ kia, mau nhìn đi, có mỹ nữ kìa." Bên cạnh truyền tới tiếng hô to gọi nhỏ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tên mỏ nhọn bên này. Hóa ra là nhìn thấy lãnh dĩnh oánh và phượng nhu y, hai mắt của đám kia lập tức sáng lên, giống như rồi nhận nhìn thấy mỹ thực, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. chương 222, tranh giành đình viện hai ha ha thành sư huynh lần này chúng ta lời to rồi, nơi này cư nhiên có hai mỹ nữ, chập chật, dáng người uyển chuyển, thất tha mềm mại, đúng là tuyệt phẩm. Không biết hai vị từ đâu tới, tại hạ ngô lãng, từ nay về sau chúng ta chính là đồng học rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn. năm tên thiếu niên này hai mắt đều phát sáng ngoại trừ tên thiếu niên được gọi là thành sư huynh đứng trong sân còn giữ được chút chấn định, thì mấy tên khác thiếu chút nữa rãi chảy thành dòng. ngay cả tên thành sư huynh kia, trong mắt cũng mang theo chút kinh diễm và dâm tục. các người là ai, quấy giày người khác như vậy, chẳng lẽ không biết không thể tùy tiện quấy giày nơi ở riêng của người khác sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. thằng nhãi danh ở đâu tới đây, còn bày đặt nói quy cũ với ta. tên bỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền, lập tức nhếch miệng cười khinh khỉnh. xem bộ dạng của ngươi chắc không phải là người vương thành rồi. Từ đâu tới đó, ánh mắt của gã cao cao tại thượng hít mắt nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền thản nhiên liếc qua, phát hiện mấy người khác đã về tới trong sân, cười lạnh nhìn hắn và Trần Tinh, cả đám giống như đều để mắt ở trên đầu vậy. Diệp Huyền, có chuyện gì vậy? Lệnh Dĩnh oánh và Phượng Nhu ý nghi hoặc đi tới, huyền thức của các nàng không cường đại như Diệp Huyền, hơn nữa hiệu quả cách âm trong ký túc xá cũng không tệ, cho nên không nghe được mấy lời mắng nhiếc của đám người trong sân. Thấy hai mỹ nữ chủ động nói chuyện với Diệp Huyền, ánh mắt của mấy tên kia không khỏi trầm xuống. Tiểu tử kia, người điếc sao, ta đang hỏi ngươi đó. Tên thiếu niên mỏ nhọn kia thấy Diệp Huyền không ngó ngàng gì tới mình, lại còn được mỹ nữ chủ động hỏi han, trong lòng lập tức nổi giận. Người lại từ đâu tới, đứng bên ngoài ký túc xá của chúng tao nào làm gì, chẳng lẽ không biết quy cũ của học viện sao, đám ngu ngốc từ đâu tới thế này. Trần Tinh quát lên, hùng hổ đi tới bên này, gã cũng là kẻ không biết sợ hãi, hung hăng nhìn chằm chằm vào tên mỏ nhọn kia. Tê, tiểu tử, cũng ngông cuồng lắm đấy, dám nói quy cũ với ta để lão tử dạy cho ngươi biết cái gì là quy cũ. tên mỏ nhọn nghe trần tinh nói xong thì giận tím mặt, tay phải giơ lên liền hung hăng đánh về phía trần tinh. trưởng phòng sắc bén, cảnh phong gào thét. tên ngông cuồng. trần tinh thấy đối phương không nói tới câu thứ hai lập tức ra tay thì trong lòng cũng nổi giận, huyền khí dâng lên, trở tay bắt lấy cổ tay của đối phương. đối phương rõ ràng không ngờ trần tinh cư nhiên còn dám đánh trả, nhất thời không kịp trở tay, cổ tay lập tức bị bắt lấy, giống như bị kiềm sát kìm chặt, không thể nhúc nhích được. muốn chết. Tên mỏ nhọn đỏ mặt, cảm thấy như bị mất mặt trước hai vị mỹ nữ, gầm lên một tiếng, lập tức đạp một cái về phía ngược của Trần Tinh, lại không biết gã hung ác, Trần Tinh còn ác hơn, đối phương chưa kịp động cước thì Trần Tinh đã tụ lực vào chân phải, sau đó đá ra với tốc độ còn nhanh hơn, hậu phát tiên trí, phanh một tiếng hung hăng đá bay đối phương ra ngoài, ngã sõng xoài trong bệnh viện, nằm trước mặt mấy tên khác, Trần Tinh vỗ vỗ tay, nói với vẻ khinh thường, xế, vừa lên đã hô hào la ó, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm. Hóa ra là một tên yếu đuối, thật là không biết xấu hổ. Người, tên mỏ nhọn kia cắn răng há miệng, nhưng lại cảm thấy trong ngực vô cùng đau đớn, mặt cả chướng đỏ bừng, sau đó qua một tiếng, hồi lâu sau mới hoãn thần lại. Diệp huyền cười nhạt một tiếng, công pháp hắn dạy cho Trần Tinh tuy rằng không thể gọi là kinh thiên động địa gì, nhưng ở Lưu Vân Quốc này, cũng coi như cao cấp nhất, đều là võ sĩ nhất trọng vừa mới gia nhập huyền linh học viện. Luận thực lực, Trần Tinh tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ tân sinh nhất trọng nào hay cho tên tiểu tử kia, các ngươi dám động thủ sao? Có biết bọn ta là ai không? Thứ nhãi nhép, cứ nhiên dám hạ thủ với Chu Hi ác như vậy, đúng là coi trời bằng vùng. Ra tay đánh lén, các ngươi to gan lắm. Mấy tên thiếu niên còn lại liên tục cầm lên, cả đám dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, tạo thành hình quạt. Ngăn mấy người Diệp Huyền lại, Huyền khí trên người bốc lên, trông qua rất giống như nói chuyện không hợp liền muốn động thủ. Trần Tinh khinh thường cười một cái, các ngươi xông vào ký túc xá của bọn ta, nói năng lộ mãng lại ra tay đánh người bây giờ còn trách ta ra tay độc AC đúng là không nói lý gì hết được lắm thành sư huynh tên tiểu tử này muốn lật trời rồi thứ nhãi nhép này Chu Hi đánh ngươi chính là để mắt tới ngươi là cho ngươi mặt mũi ngươi còn dám phản kháng xem ra mấy tên này không dạy cho chúng một bài học thì không biết trời cao đất rộng là gì vài tên kia nghe xong thì lại càng tức giận liên tục cầm lên thần thái và ngữ khí kia không khác gì đám du côn lưu manh lời bọn chúng nói thậm chí khiến cho Diệp Huyền nghe xong cũng nhịn không được muốn bật cười Một đám không coi ai ra gì, mắt để ở trên đỉnh đầu, trong mắt bọn chúng, xâm nhập ký túc xá của người khác, ra tay đánh người chính là cho người khác mặt mũi, người khác chỉ có thể thừa nhận, không thể phản kháng, bằng không chính là tự tìm chết. Đúng là hoạt kê. Diệp Huyền đúng là muốn xem xem đám người kia chuẩn bị gây sự kiểu gì, lập tức đưa mắt nhìn vào tên thiếu niên mặc hoa phục, vẻ mặt ngạo nghễ đang đứng giữa đỉnh viện. Đám người này rõ ràng lấy thiếu niên này làm chủ, đây chính là lão đại của bọn chúng. Quả nhiên ngay lúc Diệp Huyền nhìn gã thì những người khác cũng ngừng lại không là hét nữa mà đưa mắt nhìn lại về phía gã. Kiều Nghiên kia thấy Diệp Huyền đang nhìn mình chằm chằm không chút kiêng nể gì thì khẽ nhíu mày, giống như rất khó chịu trước ánh mắt không hề cố kỵ gì của Diệp Huyền. Cảm thấy Diệp Huyền làm như vậy chính là đang mạo phạm gã, ánh mắt của gã ngưng lại, đang định nổi giận, nhưng đột nhiên nhìn về phía hai người lãnh Dĩnh Khánh và Phượng Như Y thì thần sắc hơi thu liễm lại một chút, sau đó hách mũi lên trời, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Diệp Huyền, phát tay, giống như đang xua rồi bỏ. Đồng thời thản nhiên nói: "Hai người các ngươi mau dọn dẹp đồ đạc đi qua đình viện khác ở đi, năm người chúng ta sẽ trưng dụng chỗ này." Thần thái và giọng điệu kia giống như chủ nhân ra lệnh cho người ở, vẻ mặt không kiên nhẫn và cao ngạo. Diệp Huyền nghe xong thì rốt cuộc mỉm cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng lạnh lùng, bởi vì có câu phượng không ở cùng gà, rồng không ở cùng rắn. Chương 223: Trần Tinh Phát Huy 1. Theo như tính tình của Diệp Huyền, võ giả bình thường căn bản không thể vào được pháp nhãn của hắn. Nếu như không phải do học viện an bài nhiều người vào ở cùng một ký túc xá thì hắn cũng sẽ không ở cùng một chỗ với võ giả bình thường làm gì. Chỉ là không ngờ, hắn còn chưa ngại người khác vào ở chung thì đám võ giả vào sau này đã là lối ôi. Có đình viện của mấy người Diệp Huyền vô ở trước thành của ký túc xá của bọn chúng, ra lệnh chỉ huy như đúng rồi. Điều này khiến cho Diệp Huyền tức tới mức bật cười, thiên hạ to lớn, quả nhiên loại người ngu xuẩn cuồng vọng nào cũng có. Hai người các ngươi còn đứng xững ở đó làm gì, tai tiếc hay mắt mù hả? Còn không bao thu dọn đồ đạc cho ta. Thành sư huynh có lòng từ bi, không chỉ cứu chuyện trước đó các người ra tay mạo phạm. Các người còn không mau quỳ xuống cảm tạ thành sư huynh nhân từ tốt bụng đi. Mau cầm đồ đạc của mình đi ngay đi, gian phòng của hai người các người bọn ta muốn lấy. Mấy tên thiếu niên này thay nhau cười lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng mội phục với quyết định của thành sư huynh. Haha, trong đình viện này cương nhiên có hai mỹ nữ như vậy, bởi vì có cái gọi là gần quan được ban lộc, đuổi hai tên tiểu từ đó đi, tới chừng đó. Đình viện này chẳng phải là thiên hạ của bọn họ rồi sao? Tới chừng đó không phải muốn làm gì thì làm cái đó sao? Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp về sau, Mấy tên thiếu niên nọ liền lộ ra nụ cười mập mờ dâm tục. Một đám ngu ngốc! Trần Tinh thấy thế không khỏi cười lạnh mở miệng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một lũ ngu ngốc. Người, cái gì? Người nói gì đó? Mấy tên thiếu niên kia không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ánh mắt cựng lại, tên thiếu niên hoa phục kia lập tức cười lạnh, thản nhiên mở miệng. Xem cách ăn mặc và giọng nói thì các ngươi chắc không phải người Vương Thành rồi. Một đám thôn phu quê mùa các ngươi có thể vào huyền linh học viện, ở quê nhà chắc cũng thường bị người ta khen là thiên tri kiêu tử, cho nên mới cuồng vọng tự đại như vậy. Bất quá, chẳng lẽ lão sư ở học viện cũ của các ngươi không dạy cho các ngươi biết, tới huyền linh học viện này thì phải làm thế nào hay sao? Chẳng lẽ không dạy cho các ngươi biết khi gặp đệ tử Vương Thành cần phải cụp đuôi làm người sao? Xem ra, các ngươi ở quê nhà hô phong hoàn vũ quen rồi nên cũng mang theo ẩm sắc Âu Việt và tính tình cao cao tại thượng của mình tới Huyền Linh học viện luôn chứ gì. Tiên thiếu niên Hoa Phục cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền với vẻ khinh thường. "Bây giờ, ta dạy cho các người biết, tới Phương Thành và Huyền Linh học viện phải làm như thế nào. Đệ tử nhà quê chính là đệ tử nhà quê, mặc kệ thân phận của các ngươi trước kia cao quý cỡ nào, ở quê nhà có thể hô phong hoán vũ ra sao, nhưng ở nơi này, các ngươi chẳng là gì cả. Tới Huyền Linh học viện này, mỗi người ở đây đều là thiên tài." Các ngươi là nhờ vắng may mắn cho nên mới có thể vào được huyền linh học viện. Nhưng ở nơi này, các người nhất định chỉ có thể bị dẫm đạp, phải cục đuôi làm người, mới có thể sống được. Bằng không thì các người sẽ biết. Sự thực rốt cuộc tàn khốc tới cỡ nào, hơn nữa, dám làm bệnh ở huyền linh học viện còn có thể khiến cho cha mẹ và gia tộc của các ngươi gặp phải tai họa đó, đã biết chưa? Bản thiếu gia nhân hậu tốt bụng, cho nên bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi nơi này, bằng không ta sẽ dạy cho các ngươi biết phải làm người thế nào. Tên thiếu niên hoa phục nói xong thì thản nhiên nhìn Trần Tinh và Diệp Huyền. Ta nhổ vào, đúng là xui xẻo mà, hôm nay không phải gặp kẻ ngu ngốc thì chính là mấy tên ra vẻ, chẳng lẽ huyền linh học viện này không có người nào bình thường một chút hay sao? Trần Tinh trực tiếp phun một ngụm nước bọt trên đất. Thiếu niên hoa phục kia đột nhiên biến sắc. Thành sư huynh, đừng nói nhiều với bọn họ nữa làm gì, thứ rắc rửa như vậy. Không dạy cho chúng một bài học thì chúng không biết trời cao đất rộng là gì đâu. Nói đúng lắm, trực tiếp đuổi đi là được rồi. Nếu như không đi thì đánh một trận rồi đuổi ra ngoài. Một đám tân sinh tới từ nông thôn mà thôi, ở vương thành này còn không phải để chúng ta muốn làm gì thì làm hay sao? Bốn tên thiếu niên lập tức nổi giận đùng đùng, nhào tới, cả đám đều phóng huyền khí ra. Các ngươi muốn làm gì? Lãnh dĩ ngoánh quát lên. Vị mỹ nữ này, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi cứ qua một bên đứng đi, cứ yên tâm, hai vị mỹ nữ các ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này. Các ta cam đoan, có chúng ta ở đây, trong vương thành này không ai dám khi dễ các ngươi đâu. Ha ha, lãng ca nói không sai, hai tên chết tiệt kia sao có thể so được với chúng ta, có chúng ta ở đây, cam đoàn các ngươi vô cùng an toàn. Ha ha, hai vị mỹ nữ, các ngươi cảm thấy mấy vị ca ca thế nào? Mấy tên thiếu niên lộ ra nụ cười dâm đắng, ánh mắt giò xét lạnh dịnh quánh và phượng nhu y từ trên xuống dưới. Thế nào cái đầu ngươi? Trần Tinh giận tím mặt, một nội nó, nữ nhân của huyền thiếu mà bọn chúng cũng dám đồ bỡn, thế này không phải là tìm chết sao? Tông người một cái, Trần Tinh liền vọt vào bên trong đám người. Tông ra một quyền, trực tiếp đánh về phía tên mỏ nhọn lúc nãy vừa bị mình đánh ngã. Tên mỏ nhọn kia thấy thế thì trong lòng sợ hãi, gã không dám đỡ đòn, vội vã lùi lại phía sau. To gan lắm, cư nhiên còn dám động thủ, thực coi mấy người chúng ta chỉ ngồi không thôi sao. Mấy tên khác cũng đều ra tay. Vài tên tôn tét mà thôi, cũng dám ra vẻ trước mặt Trần ra tam thiếu ta. Đối mặt với thế tiến công của ba người, Trần Tinh không lùi mà còn tiến tới, vẻ mặt hung ác nhảy vào trong đám người. Phanh phanh, trong lúc giằng co. Mặc dù đã cố hết sức né tránh, nhưng Trần Tinh vẫn bị một tên đánh trúng sau lưng, phát ra một tiếng vang trầm đục, nhưng gã giống như không phát hiện vậy, siết chặt nắm đấm, cũng hung hăng nện lên mặt một tên khác. Bình. Người nọ hét thả một tiếng, mũi lập tức nở hoa, máu tuôn xối xả, vội vàng bụng mũi lùi về sau. Trần Tinh giống như nắm được tinh túy khi đánh nhau, lực chú ý không hề bị phân tán, trực tiếp ngắm ngay một tên đánh liên hồi, nhưng gã bị cả đám người bao vây, cũng bị đánh trúng vài quyền, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung tợn. Trường 224, Trần Tinh phát vi, 2. Diệp Huyền, Trần Tinh bị đánh, sao ngươi không ra tay? Lãnh Dĩnh ngoánh lo lắng hỏi Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nhìn Trần Tinh, chậm rãi nói. Vừa hay có cơ hội cho hắn rèn luyện một phen. Một võ giả, bị vây công cũng chỉ là chuyện thường mà thôi. Chỉ có trải qua nhiều trận huyết chiến mới có thể tìm ra cách thắng địch, trở thành cường giả thực sự. Diệp Huyền có thể dạy cho Trần Tinh công pháp cường đại, võ kỹ kinh người. Nhưng những thứ này chỉ là trợ lực bên ngoài. Một võ giả muốn thực sự tiến xa hơn, trở nên cường đại hơn, thì nhất định phải trải qua những điều này thì mới có thể lĩnh ngộ ra nhiều điều. Thực ra, đối với biểu hiện của Trần Tinh lần này, Diệt Huyền cảm thấy khá vừa lòng, ra tay tàn nhẫn, nhẫn quang độc đáo, bị bốn tên võ sĩ nhất trọng vây công mà cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy cũng xem như không tệ rồi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng có vài điểm không hài lòng, có vài chỗ Trần Tinh cũng không làm tốt, không thể hoàn toàn nắm giữ tiết tấu trong chiến đấu, cho nên bị chúng chiều khá nhiều có thể gia nhập huyền linh học viện đều là võ sĩ nhất trọng quyền cũng có ngàn cân dù công pháp trần tinh tu luyện vô cùng cường đại nhưng bị đánh vài quyền thì ngũ tạng cũng sẽ bị thương tổn chỉ là gã cố nhịn nhưng chờ tới khi gã đối sức thì sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong khó mà làm gì được binh binh binh trần tinh ra tay hung ác từng quyền giáng xuống chỉ nháy mắt liền có cảm giác uy phong lẫm lẫm đánh cho bốn tên kia liên tục né tránh mở miệng mắng chửi một đám phế vật ngay cả một tên tiểu tử đến từ nông thôn cũng không đối phó được Thật là mất mặt, tên thiếu niên hoa phục thế thế thì sắc mặt ngày càng trầm xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tức giận gầm lên ra tay, âm âm, gã vừa ra tay thì liền có một cỗ khí thế hoàn toàn khác hẳn, trên đỉnh đầu xuất hiện hờ ảnh u lăng, ánh mắt âm lãnh, giống như rắn dếp, hùng mãnh lao tới trần tinh, không xong rồi, lãnh dĩnh hoánh giật mình kêu lên, nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy Diệp Huyền vẫn lù lù bất động, trên mặt không biểu có tình gì, cái tên này đúng là đại thiếu gia, lãnh dĩnh hoánh hết nói nổi bằng hữu của mình gặp nguy hiểm, Diệp Huyền lại không động đậy gì, thật là khiến người ta sôi gan. trong đình viện, khí kình lưu chuyển hóa thành tiếng nổ lớn khủng bố, bao phủ đánh về phía Trần Tinh. mấy tên thiếu niên kia đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên. hay lắm, Thành sư huynh rốt cuộc cũng ra tay rồi. Tu phi của Thành sư huynh chính là Linh võ cảnh nhị trọng đó. nếu như không phải Huyền Linh học viện tới mỗi đầu năm mới chiêu sinh thì Thành sư huynh giữa năm ngoái đã sớm gia nhập học viện rồi. ha ha, Thành sư huynh ra tay thì tên tiểu tử này nhất định phải quỳ xuống gọi cha rồi. Trần Tinh Vốn cũng đã bị thương đôi chút, dưới khi thế của tên Thành Sư Huynh kia đè ép xuống, Vốn đang cố nén một hơi, suýt chút nữa thở ra, nhưng gã cắn môi, liều mạng nhịn xuống. Châu chấu đá xe. Tên Thành Sư Huynh kia cười lạnh, trên mặt đầy vẻ kiêu căng. Dừng tay, nguyên đám các người đánh một người như vậy không cảm thấy xấu hổ hay sao. Ngay lúc mấu chốt, lãnh dĩ ngoánh rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ quát một tiếng rồi nhào lên. Ẩm. Um, Trên đỉnh đầu của nàng lóe ra quang mang màu xanh lam lấp lánh, hàn băng võ hồn vừa thi triển ra thì nhiệt độ trong đình viện giống như nháy mắt liền hạ xuống mấy lần, đá một cước về phía tên thiếu niên hoa phục kia. Tên thiếu niên hoa phục này trước kia còn không để lãnh dĩnh oánh trong lòng, thậm chí còn toan tính đợi lát nữa vừa đả thương trần tinh vừa nhẹ nhàng đánh lùi nàng để khoe khoang thực lực của mình. Chính là sau khi lãnh dĩnh oánh đá ra thì tên thiếu niên hoa phục chợt cảm thấy như có một tòa băng sơn đang ép về phía gã vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy khó thở. Huyền khí lưu chuyển trong cơ thể cũng bị hạn chế, có cảm giác như không thể vận chuyển được. Thiếu niên Hoa Phục lúc này mới giật mình nhận ra nguy cơ trước mắt, cho nên gã vội vàng buông tha thế công đối với Trần Tinh, song trưởng ngăn lại trước mặt. Anh một tiếng, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, sắc mặt của tên thiếu niên Hoa Phục kia trở nên đỏ bừng, thân thể liên tục lùi lại phía sau mấy chục bước, cảm thấy trong ngực khó chịu, ngay cả hít thở cũng không thông. Một màn này khiến cho bốn tên thiếu niên còn lại triệt để choáng váng. Thành Sư huynh kia mặt chướng lên đỏ bừng, Hồi lâu sau mới khôi phục bình thường, ánh mắt vô cùng khó coi. Cả thật không ngờ, vị mỹ nữ lạnh lùng này lại có thực lực đáng sợ như vậy. Những thứ khác không nói. Chỉ riêng khí tức mà nàng vừa phóng ra ban nãy thì thực lực tuyệt đối cũng là võ sĩ nhị trọng, không hề yếu hơn mình. Thành sư huynh, mặc dù đối phương là mỹ nữ, nhưng người cũng không cần phải nương tay như vậy chứ. Đúng đó thành sư huynh, cho bọn chúng biết mùi một chút đi. Mấy tên thiếu niên kia còn cho rằng thành sư huynh của bọn chúng nhân từ nương tay, cố ý nhường mỹ nữ Sắc mặt của Thành Sư huynh kia tái mét, ánh mắt âm lãnh, đưa mắt nhìn lạnh dĩ ngoảnh nói: "Thật không ngờ nơi này còn có một cao thủ." Sau đó gã lại nhìn về phía Trần Tinh và Diệp Huyền, "Bất quá hai tên nam nhân các ngươi lại để cho một nữ nhân bảo vệ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Là nam nhân có gan thì đứng ra đây đơn đả độc đấu đi." Đối mặt với sự khiêu khích của Thành Sư huynh kia, Diệp Huyền chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Trần Tinh, chỉ điểm nói: "Trần Tinh, vừa rồi ngươi làm không tệ, bất quá cũng có không ít sai lầm." Chưa thể vận dụng tốt. Đầu tiên, người ra chiêu không đủ độc ác, không cho kẻ thù một kích chí mạng, võ giả hành tẩu giang hồ, đều bồi hồi giữa sinh tử, đặc biệt là khi đang quần đấu, đã ra tay thì nhất định phải nhanh, chuẩn, ác, nhanh chóng đánh ngã kẻ thù, không để cho chúng có cơ hội phản ứng. Thứ hai, sách lược của người cũng có sai lầm, chỉ nhìn chằm chằm một kẻ cũng không tệ, nhưng không thể dùng phương thức lấy mạng đổi mạng được. Cao thủ thực sự sẽ không để mình bị thương khi đang quần đấu. Không đưa mình chịu thương tích để gây thương tích cho kẻ thù được. Bọn họ phải biết dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy mạng của kẻ thù. Lấy cách của người thì dù cho người có thắng cũng là thắng thảm, thậm chí rất có thể phải đồng quy phu tận. chương 225, cốt ra khỏi đây, 1. Thứ ba, lúc đang chiến đấu, lúc nên hung ác thì phải hung ác, lúc nên lùi lại thì phải lùi. Quyết không thể vừa ra tay vừa liều mạng với kẻ khác được, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại một đường rút lui. Diệt Huyền thong thả nói căn bản không thèm quan tâm lời nói của tên thành sư huynh kia, trần tinh dường như đã sớm biết diệp huyền sẽ như vậy, cười khổ nói, huyền thiếu, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? lúc chiến đấu ta sao có thể nghĩ được nhiều như vậy? một màn này khiến cho bốn tên thiếu niên kia đều trợn mắt há mồm, gương mặt vừa mới hoãn lại thần của tên thành sư huynh kia lại sung huyết đỏ bừng, chỉ tay về phía diệp huyền, tiểu tử, rốt cuộc ngươi có phải nam nhân hay không? không dám đơn đả độc đấu thì cứ nói đi, cần gì phải cố ý giả bộ như không nghe thấy? ta không dám đấu. Diệp Huyền rốt cuộc cũng nhìn về phía tên thành sư huynh kia. Hắn cười lạnh, lần đầu tiên bước xuống khỏi bậc thang ngay cửa, chậm rãi đi về phía tên thành sư huynh kia. Thứ tép díu như ngươi mà cũng xứng kêu gào với ta, không ngó tới ngươi không phải là sợ ngươi, mà là ngươi căn bản không có tư cách để ta để mắt tới. Mỗi khi Diệp Huyền bước ra một bước, thì khi thấy trên người lại thêm một phần thân phận bát phẩm hồn hoàng kiếp trước khiến cho hắn nhìn đám thiếu niên hoa phục này như nhìn một đám trẻ con đang đùa giỡn mà thôi, làm gì có nổi nửa điểm hào hứng. Cho dù kiếp này sống lại rồi phải bắt đầu lại từ đầu, hắn là võ sư nhất trọng, nhưng thực lực thật sự của hắn thì không kém gì cường giả địa võ sư, chỉ là một võ sĩ nhị trọng mới vừa vào học viện lại không ngừng kêu gào trước mặt hắn, hắn đã không muốn để ý tới rồi, nhưng đối phương cư nhiên không biết điều, trong lòng Diệp Huyền lập tức cảm thấy khó chịu. Hoa phục thiếu niên này thực sự cho rằng xuất thân trong nhà quý tộc thì ở vương thành này có thể không sợ trời không sợ đất hay sao? Tuy rằng Diệp Huyền không muốn chấp nhặt với gã làm gì, nhưng Diệp Huyền biết rõ, đối với đáng người này Nếu như không dạy dỗ gã một chút thì sợ là gã sẽ càng kêu gào hung hăng hơn nữa. Lúc trước Diệp Huyền không ra tay chính là vì để chỉ điểm cho Trần Tinh, cho gã có thêm chút kinh nghiệm thực chiến, mà lúc này, đã đạt được mục đích rồi, Diệp Huyền dĩ nhiên không cần phải thu liễm nữa. Hắn bước ra từng bước, mỗi bước thì khi thấy trên người lại càng thịnh. Ở trong lòng Thánh sư huynh, Diệp Huyền giống như một ngón núi từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đè ép xuống gã, khi thế trần áp hết thảy này khiến gã cảm hít thở không thông. Ngay từ đầu... Gã chỉ cảm thấy hít thở không thông một chút, nhưng đợi Diệp huyền ngày càng tới gần thì loại cảm giác áp bách này lại càng lớn. Cuối cùng, huyền khí trong cơ thể gã thậm chí ngay cả võ hồn bên trong huyền hải đều bị đè ép xuống, run run rẩy rẩy, khó có thể động được mẩy may. Đây, sắc mặt thành sư huynh đại biến, gã cắn răng một cái, ngẩn đầu, muốn ra tay, bởi vì gã biết rõ, nếu như mình không ra tay thì tuyệt đối sẽ không còn can đảm ra tay nữa nhưng đợi tới khi ánh mắt của gã và Diệp Huyền giao nhau thì cảm giác run rẩy nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của gã. Chút dũng khí vừa mới cố gom lại nháy mắt liền giống như khí cầu bị đâm thủng, thoáng chốc liền biến mất hết sạch. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chậm rãi vươn tay bóp lấy cổ của gã, xách lên giữa không trung. Còn Thành Sư Huynh thì giống như tượng gỗ vậy, thân thể cương cứng, không hề phản kháng chút nào, trên trán tứa ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt giống như một thanh đao nhọn, nháy mắt đâm vào trong lòng gã thanh âm lạnh như băng vang vọng bên tai của Thành Sư Huynh. "Thành Sư Huynh đúng không? Ta không cần biết ngươi là ai, có thân phận thế nào, ở trước mặt ta, tốt nhất đừng có ra vẻ. Nhớ cho kỹ, sở dĩ ta không ra tay không phải là vì ta sợ ngươi, mà là vì ta khinh thường mà thôi. Bây giờ thì mau cút ra ngoài cho ta." Nói xong thì Diệp Huyền nhẹ nhàng quang ra, Thành Sư Huynh lập tức cũng cảm giác như mình đang đằng vân giá vũ, đặt mông ngồi ngồi phịch xuống đỉnh viện, mặt xám ngoét, vô cùng chật vật. Thành Sư Huynh vừa rồi còn không ai bì nổi Lúc này giống như một con gà trống thất bại, nháy mắt liền siêu xuống. thân sắc cao cao tại thượng khi nãy, cùng với ánh mắt cao ngạo không ai bị nổi bây giờ cũng biến thành vô cùng hoảng sợ, trên mặt gã chỉ còn vẻ sợ hãi run dày. Vừa rồi khi gã bị diệt huyền bắt lấy thì gã không phải là không muốn phản kháng, chỉ là mặc cho gã vẫy vùng cố gắng ra sao, đều không thể vận chuyển nổi huyền khí trong cơ thể nửa phần, hơn nữa còn có một cỗ sát khí hoàn toàn bao phủ lấy gã. Thậm chí gã còn cảm giác được từ thần chỉ cách gã có một bước ngắn mãi tới lúc đó gã mới cảm thấy thật sự sợ hãi. Còn bốn tên thủ hạ của thành sư huynh kia nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn dững sờ, triệt để trợn tròn mắt. Còn dững sờ ở đây làm gì? Không mau cút đi cho ta! Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo như một thanh lợi kiếm, đâm sâu vào trong lòng của thành sư huynh. bất kỳ ngôn ngữ sắc bén uy hiếp nào cũng không bằng một ánh mắt của Diệp Huyền. Dạ, dạ, ta cút, ta lập tức cút. Thành sư huynh run rẩy lên tiếng, trong lòng sợ hãi, lập tức lồng cùm bò dậy đứng lên. Lão đảo chạy ra khỏi đỉnh viện, toàn thân như nhũn ra. Cảnh tượng này lập tức khiến bốn tên còn lại trong sân đứng ngây ra như phỗng, bọn họ gần như không dám tin, đây thật sự chính là thành sư huynh ngày xưa từng hô phong hoán vũ trong học viện sao? Thành sư huynh ngày xưa uy phong lẫm lẫm, nay lại bị một tên nông thôn quê mùa nói mấy câu dọa chạy. Bộ gặp quỷ hay sao? Đây chính là thành sư huynh mà bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ đây sao? Là thành sư huynh mà bọn họ một lòng đi theo. Tuy rằng trong lòng bọn họ nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng vẫn chạy theo thành sư huynh. Rời khỏi đỉnh viện này, Diệp Huyền thu khí thế lại, quay sang Trần Tinh nói: "Trần Tinh, trên người ngươi có vài chỗ bị thương, mau về chữa trị sớm đi, đừng để lại di chứng gì, mấy điểm mà ta nói lúc nãy ngươi cũng nên tự ngẫm lại cho kỹ đi." "Khụ khụ, cái này." Trần Tinh cười hắc hắc: "Huyền thiếu, ngươi có thể cho ta chút thần đan rượu dược gì không? Loại để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh lên đó, giống cái loại mà lần trước ngươi tặng cho sư tỷ Lãnh Dị Hoành ấy, có thể khiến cho ta trực tiếp đột phá, ta cũng không mong muốn gì nhiều." Để ta đột phá tới võ sĩ tam trọng là đủ rồi. Ok kìa, Huyền Thiếu, ngươi đi đâu đó? sáu ngươi lại đi? Thôi đi, giảm yêu cầu xuống một chút, đan dược để ta đột phá tới võ sĩ nhị trọng cũng được rồi. Ô kìa, ô kìa, Huyền Thiếu, ngươi đừng đi mà. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Trường 226, cút ra khỏi đây. Hai, dầm. Trần Tinh còn chưa nói hết thì Diệp Huyền đã về phòng của mình đóng cửa lại. Huyền Thiếu hẹp hòi quá đi, đúng là trọng sắc kinh bạn mà. Hào phóng với tình nhân của mình như vậy, nhưng lại keo kiệt với bạn bè, đúng là quen nhầm bạn xấu mà. Trần Tinh nhăn nhó lầm bầm. Người nói cái gì? Bên cạnh bắn tới ánh mắt gần như có thể giết người của lãnh dĩ ngoánh. Không có gì, cái này, vừa rồi cảm ơn nhiều. Trần Tinh phóng cái vèo về phòng mình, dầm một tiếng đóng cửa lại. Sau khi gã tu luyện công pháp mà Diệp Huyền đã thay đổi kia, cũng cảm thấy bị thuyết phục không thôi đối với dũng khí và khí phách ban nãy mình đại phát thần uy, một mình độc đầu bốn tên, mặc dù bị thương nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bên ngoài đình viện, bốn tên thiếu niên đuổi theo hoa phục thiếu niên với vẻ không cam lòng, ủ rũ, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu. Thành sư huynh, vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao ngươi không nói một lời đã bị tiểu tử kia chế phục rồi? Đúng đó, thành sư huynh, vừa rồi có chuyện gì vậy? Không phải là vì ngươi muốn bày ra một mặt phong độ của ngươi trước mặt hai vị mỹ nữ kia mà cố ý không đánh trả đấy chứ? Cái này không giống phong cách của ngươi chút nào. Cả đám đều mở miệng hỏi, cảm thấy không dám tin với biểu hiện của thành sư huynh khi nãy im miệng hết cho ta." Sắc mặt của thành sư huynh kia tái mét, tức giận mắng một tiếng, lạnh lùng đưa mắt nhìn mấy người kia, cả đám lập tức ngậm miệng lại. Tuy rằng lúc nãy thành sư huynh bị mất mặt, nhưng thực lực cường đại và uy nghiêm của gã lúc trước vẫn khiến đám người kia không dám trả lời. Bất quá mới im lặng được một lúc thì một tên tính tình nóng nảy vẫn nhịn không được. "Thành sư huynh, vừa rồi rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy? Tiểu tử kia ra tay với ngươi, ngươi cư nhiên không đánh trả gì hết, để mặc cho hắn sỉ nhục, thế này hoàn toàn không giống ngươi chút nào." lúc đó thành sư huynh không phải là vì hai nữ nhân kia đấy chứ? ta biết rồi, thành sư huynh, ngươi đây là muốn thả dây dài câu cá lớn, cố ý ra vẻ nhã nhặn để gạ gẫm hai cô nàng kia chứ gì? hóa ra là vậy, chẳng trách lúc nãy thành sư huynh không đánh trả, ra là muốn giữ hình tượng. cả đám người không im lặng được bao lâu liền nói nhăng nói cuội, thành sư huynh không biết nên nói sao, đầu óc của đám người kia quả thực chỉ toàn đậu hủ, vì trang nhã nhặn trước mặt hai nữ nhân mà thành côn gã, ra cố ý để cho người ta đánh sao? đúng là nói chuyện không dùng não. Các người đừng nói nhiều nữa. Tiểu tử vừa rồi ta thấy không đơn giản chút nào. Thành Côn sắc mặt khó coi mở miệng nói. Gã vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngây ra. Thành sư huynh thế này là sao đây? Vừa rồi bị người ta đánh không đánh trả thì thôi. Bây giờ cứ nhiên còn nói đối phương không đơn giản. Thành sư huynh từ xưa tới giờ cao ngạo đã quen rồi. Từ khi nào thì trở thành một kẻ yếu đuối sợ sệt thế này? Bọn họ đều hiểu rõ thành sư huynh, biết rõ thành sư huynh rất cao ngạo, tự phụ, mắt cao hơn đầu, căn bản luôn xem thường người khác. Nhưng lúc này gã lại nói như vậy. Đây rõ ràng là tăng trí khí của người khác, diệt vi phong của mình mà. Thành sư huynh, bất quá chỉ là một tên quê mùa mà thôi, có gì mà không đơn giản chứ? Đúng đó, bằng không chúng ta quay lại đánh bọn họ một trận đi. Các ngươi thì biết cái gì gì? Thành sư huynh cắt lời của mấy tên kia, trên trán nổi gân xanh, tức giận mắng lên. Một đám vô dụng các ngươi, chỉ một võ sĩ nhất trọng cũng không thể bắt được, tới đối phó tiểu tử kia căn bản là đi tìm chết. Các ngươi không biết. Không phải vừa rồi ta không đánh trả, mà căn bản là không thể đánh trả được, thực lực của đối phương thâm sâu khó dò, lão tử thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. cái gì? Không thể nào. Một tên tiện dân quê mùa có thể khiển cho thành sư huynh ngươi không thể đánh trả. Chỉ ngáy mắt, mấy tên gần như không dám tin vào lỗ tay mình. Trong mắt thiếu chút nữa trừng rớt ra. Bọn họ muốn tìm kiếm chút manh khóe lừa gạt nào đó từ biểu lộ của thành sư huynh. Nhưng mặt mũi thành sư huynh tái mét thế kia, rõ ràng không phải đang nói chơi bởi vì vậy cho nên sắc mặt của bốn tên còn lại rốt cuộc cũng thay đổi. thành sư huynh, sao mà ngươi suýt mất mạng được? chẳng lẽ tên tiểu tử kia có ba đầu sáu tay hay sao? không đó, nhìn bộ dạng của hắn cũng không có gì đặc biệt, khí tức trên người cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ là một tân sinh bình thường mà. đúng đó, tân sinh thường thôi. năm nay gia nhập huyền linh học viện cơ bản đều là võ sĩ nhất trọng, cho dù có lợi hại đi nữa, nhưng thành sư huynh ngươi là võ sĩ nhị trọng, khả năng có thể khiến ngươi không thể đánh trả được cũng không lớn đâu. Mặc dù biết Thành Sư Huynh không phải đang nói giỡn, nhưng trong lòng đám này vẫn không dám tin. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không nghĩ ra Diệp Huyền có gì đặc biệt. Một thiếu niên thoạt nhìn không lớn như vậy, cư nhiên có thể khiến cho võ sĩ nhị trọng như Thành Sư Huynh không thể đánh trả được, thiếu chút nữa còn mất mạng. Chuyện này căn bản nghe cứ như người si nói mộng. Ta cũng không biết, nhưng tiểu tử này rất quái dị. Thành Sư Huynh nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, đừng nói bốn tên kia không tin nổi, chính bản thân gã bây giờ cũng khó mà tin được đây. Theo đạo lý thì trong Huyền Linh học viện này căn bản không có bất kỳ tân sinh nào có thể khiến cho võ sĩ nhị trọng như gã cảm thấy sợ hãi mới đúng, nhưng loại cảm giác sinh tử nằm trong tay người khác lại khiến cho gã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thực ra thì Thành Sư huynh cũng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi Diệp Huyền tới gần và sách gã lên thì huyền khí, võ hồn toàn thân đều giống như triệt để ta nát vậy, rốt cuộc không thể đề lên được chút nào. Trong đầu của đối phương hình như chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là khiến cho gã đầu mình lừa hai nơi. Loại cảm giác này Gã không bao giờ muốn gặp lại lần nữa. Mấy tên kia liên tục hỏi này hỏi nọ khiến cho thành sư huynh cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lạnh lùng nói. Mặc kệ các người có tin hay không, nhưng tên tiểu tử kia vô cùng quỷ dị, tuyệt đối không phải mấy người chúng ta có thể làm gì được, thật sự rất quỷ dị. Huyền linh học viện chúng ta khi nào thì có một tên tân sinh biến thái như vậy kia chứ? Trường 227, tiểu khích lần nữa. Thấy thành sư huynh như vậy, mấy tên kia cũng không hoài nghi gì nữa. Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy bán tin bán nghi. Nhưng vẫn kiêng kỵ Diệp huyền rất nhiều. Bất quá thành sư huynh à, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Đám quý tộc thiếu ra đến từ vương thành như chúng ta bị một tên nông dân quê mùa dọa cho sợ tới mức bỏ chạy thục mạng. Nếu truyền ra ngoài thì sau này mặt mũi chúng ta còn đâu nữa? Sau này sao mà lăn lộn ở vương thành được đây? Lúc đó thành sư huynh à, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì không phải chúng ta sẽ trở thành trò cười cho người khác hay sao? Sau này ở trong học viện cũng không thể ngẩng đầu lên được. Huống hồ gì hai cô nàng trong đình viện kia cũng không tệ. trực. Hoa hồng dạy nơi thôn dã, cư nhiên cũng có thể đặc sắc như vậy, so với mỹ nữ vương thành chúng ta cũng không hề thua kém chút nào. Thành sư huynh à, mỹ nữ cỡ này, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy hay sao? Ánh mắt của thành sư huynh trở nên âm trầm, cười lạnh nói. Bỏ qua, trong từ điển của thành con ta chưa từng có hai từ nãy. Bất quá, tiểu tử kia đúng là có chút quỷ dị, bằng mấy người chúng ta thì căn bản không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta nên đi tìm đại ca thôi. Thành sư huynh, chẳng lẽ người đang nói tới thành vũ đại ca sao? Bốn người giật mình nói. Đương nhiên rồi. Thành sư huynh cười ngạo nghễ, ha ha, tốt quá rồi, nếu như thành vũ đại ca ra tay thì hắn chết chắc rồi. Nghe nói thành vũ sư huynh năm trước cũng đã vào ban cao cấp của huyền linh học viện, đã trở thành võ sư nhất trọng rồi, muốn dạy dỗ tên tiểu tử này nhất định dễ như trở bàn tay. Ai kêu hắn đắc tội thành sư huynh, chẳng lẽ tiểu tử này không biết ở bên ngoài đừng nên quá kiêu ngạo hay sao, lát nữa sợ là hắn cũng phải hối hận không thôi. Đúng đó, tiểu tử kia lợi hại tới đâu đi nữa. Chẳng lẽ có thể so được với thành vũ sư huynh hay sao? Đi, chúng ta đi tìm thành vũ đại ca ngay đi. Cả đám người vẻ mặt hương phấn, lén la lén lút biến mất bên ngoài đình viện. Diệp Huyền lúc này đang khoanh chân ngồi trong mật thất của mình, thu liễm huyền thức, nhắm mắt dưỡng thần. Tới phương thành rồi thì có thể bắt đầu tiến hành rất nhiều chuyện, Diệp Huyền cũng chuẩn bị chế định một kế hoạch cho chính mình. Đầu tiên là võ hồn, mình bây giờ đã đột phá huyền võ cảnh rồi, dĩ nhiên có thể bắt đầu để thăng võ hồn, đối với võ giả bình thường mà nói. Chỉ cần có thể đề thăng võ hồn thì đã cảm tạ trời đất rồi. Nhưng đối với người kiếp trước từng là hồn hoàng bất phẩm như Diệp Huyền nếu muốn đề thăng võ hồn của mình lên thì phải đề thăng tới hạn độ cao nhất, loại bình thường như tăng từ nhất tinh lên nhị tinh, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không làm. Bởi vậy cho nên tài liệu mà Diệp Huyền cần chuẩn bị sẽ nhiều hơn, hơn nữa hắn có được tam sinh võ hồn, cho nên độ khó khăn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tiếp theo là tu luyện võ kỹ. Võ giả huyền mạch cảnh chủ yếu là rèn luyện thân thể. Quá trình đả thông huyền mạch thì không yêu cầu cao đối với võ kỹ, nhưng tới linh võ cảnh thì có thể bắt đầu tiếp xúc với một ít võ kỹ. Tới huyền võ cảnh thì lại càng phát dương quang đại võ kỹ. Công pháp thì diệp huyền đã tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết nghịch thiên rồi. Phương diện võ kỹ thì rất nhiều võ kỹ diệp huyền căn bản không cần học cũng có thể nắm giữ và thi triển thuần thục. Nhưng có một chút võ kỹ lại yêu cầu rất lớn với thân thể và huyền phí. Diệp huyền cần phải học lại từ đầu. Rất nhiều võ kỹ thậm chí cần dùng tới rất nhiều tài liệu trong số đó có không ít tài liệu vô cùng sang quý ở Lam Nguyệt thành căn bản không thể tìm được. đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Diệp Huyền tới Phương Thành học, hy vọng có thể đột phá được ở đây. võ giả tới cảnh giới võ sư thì bắt đầu thối luyện, chuẩn bị ngưng luyện huyền khí thành huyền lực. nhưng bất kể là thần ma cửu biến, huyền công hay thần công kim cương bất diệt đều chỉ là nhập môn đơn giản mà thôi. có thể tưởng tượng ra khi tu luyện tới cực hạn thì nhất định phải tiêu hao rất nhiều bảo vật. mà cửu chuyển thánh thể mà ta tu luyện thì càng hơn thế nữa. Loại thần thông này lấy thân thể làm lò luyện, huyền lực làm chân hỏa, võ hồn làm bản nguyên, thối luyện lẫn nhau, từ đó luyện thành bất diệt thánh thể. Diệp Huyền cũng phải suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới chọn lựa tu luyện loại võ học luyện thể này. Cửu chuyển thánh thể, cộng phân cửu chuyển, mỗi nhất chuyển đều vô cùng gian nan. Một vị võ đế cửu thiên kiếp trước trải qua sinh tử, tìm được bên trong một tòa di tích viễn cổ. Sau này vị võ đế cửu thiên kia thân vẫn đạo tiêu cửu chuyển thánh thể này cũng lưu truyền ra từ cao tầng của các thế lực đỉnh tiêm trong đại lục. Thiên Huyền Đại Lục có rất nhiều cường giả từng cố gắng tu luyện Cửu chuyển Thánh thể này, nhưng bởi vì điều kiện vô cùng hà khắc, những người có thể tu luyện thành công tam chuyển đầu đã rất ít, còn lục chuyển thì gần như chẳng có ai. Thậm chí có người từng nói chắc nịch rằng Cửu chuyển Thánh thể này căn bản chính là một công pháp luyện thể bị khiếm khuyết, căn bản không thể nào luyện thành được. Dân gia Thiên Huyền Đại Lục cũng chẳng còn mấy ai tu luyện Cửu chuyển Thánh thể này nữa, nhưng Diệp Huyền biết, công pháp luyện thể này cũng không phải bị khiếm khuyết gì, mà là điều kiện của nó vô cùng hà khắc yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với thiên phú, tâm tính và đủ mọi thứ đối với võ giả, lại cân lượng tài nguyên khổng lồ. Một khi luyện thành thì tuyệt đối sẽ có uy lực nghịch thiên. Diệp Huyền kiếp trước bắt đầu rất kém, tuy rằng cuối cùng cũng trở thành võ hoàng bắt sai, nhưng khả năng phát triển về sau lại kém rất nhiều, cho nên kiếp này Diệp Huyền không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm tương tự. Hơn nữa, kiếp trước lúc sắp chết, chuyện mà hắn gặp được ở huyền vực thần bí cũng làm cho trong lòng hắn có cảm giác nguy cơ. Vùng đất thần bí đó, nguy cơ trùng trùng. Vô cùng bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo ra, cho dù là lấy tạo nghệ và thực lực của ta lúc ấy cũng phải bỏ mạng. Hy vọng đây chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Nếu như có người cố ý sắp đặt thì chỉ sợ thiên huyền đại lục này đã sớm không còn yên bình rồi. Đối với việc bỏ mạng kiếp trước, Diệp Huyền vẫn luôn không nghĩ nhiều, nhưng sự kiêng kỵ trong lòng vẫn chưa từng tan biến. chương 228, Diệp Huyền phát uy, 1. Cho nên, sau khi sống lại, hắn nhìn qua có vẻ như không thèm quan tâm, hưởng thụ nhân sinh. Nhưng hắn luôn nói với bản thân mình rằng, kiếp này, hắn phải đi xa hơn, trở nên mạnh hơn, mới có tư cách thăm dò nơi thần bi khiến hắn bỏ mạng đó lần nữa. Mỗi một bước, đều phải cẩn thận toan tính tới tận cùng, đây cũng là điều Diệp Huyền đang làm hiện tại. Tu luyện cửu truyền thánh thể, đầu tiên cần dùng ngũ hành chi lực để thối luyện, mà ngũ hành chi lực tinh thuần ở sơ kỳ thì chỉ có ngũ hành chi tinh mới có thể cung cấp, xem ra, ta cần phải nghĩ cách tìm một ít ngũ hành chi tinh mới được. Diệp Huyền hơi trầm ngâm. Đúng lúc này. Bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong cảm ngộ. Hừ, Diệp Huyền mở cửa mật thất, phóng xuất huyền thức ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đình viện chẳng biết từ khi nào lại có một đám người, kẻ dẫn đầu mặc kính phục màu đen, vẻ mặt ngạo mạn, sau lưng gã còn có vài kẻ đang đứng vô cùng hùng hổ, chính là mấy tên thành côn lúc nãy vừa tới gây chuyện. Ngoài ra thì ba người Phượng Nhu Y, Lãnh Dĩnh Hoánh và Trần Tinh đều đứng trong sân, trong đó Trần Tinh ngã ra đất, khóe miệng có vết máu. Bộ dạng có chút chật vật, còn lệnh dĩ ngoảnh vào Phượng Nhu Y thì vẻ mặt vẫn nộ, thở hồng hộc, huyền khí trên người cũng hơi suy yếu, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến. Huyền Linh học viện vô cùng cẩn thận khi xây dựng khu vực ký túc xá, hiệu quả cách âm của mặt thất dùng để tu luyện trong học viện vô cùng tốt, hơn nữa lúc trước Diệp Huyền tận lực thu liễm huyền thức, cho nên không cảm nhận được xung đột bên ngoài. Rầm rầm rầm. Tên thiếu niên tên gọi Ngô lạng ánh mắt hung tợn, dùng sức đập cửa phòng của Diệp Huyền, đập phá hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Sắc mặt khó coi la lên. Thành sư huynh, bên trong hình như không có động tĩnh gì hết. Tiên thiếu niên mặc kính phục màu đen lạnh lùng nhìn Thành Côn nói. Thành Côn, kẻ mà ngươi nói đâu, thật sự ở trong đó sao? Thành Côn đứng trước mặt thiếu niên này dường như có chút sợ xệt, lý nhí đáp lời. Đại ca, lúc nãy tiểu tử đó đúng là ở trong phòng đó, bất quá bây giờ thì không biết nữa. Thiếu niên mặc kính phục màu đen lập tức tỏ vẻ khó chịu, chợt nghe ngô lãng nói. Thành sư huynh, có cần ta đạp cửa của hắn không? Ta thấy hắn biết rõ thành vũ đại ca cho nên mới sợ hãi trốn ở trong đó không dám đi ra. Chúng ta cứ trực tiếp xông vào đi, để xem hắn còn trốn đi đâu được. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn giấc đội chấp pháp của học viện tới đây hay sao, tự ý xông vào ký túc xá của học viên là tội nặng đó. Thanh niên mặc hắc ý tức giận mắng lên một tiếng, ánh mắt khinh thường, sau đó quay sang nhìn Trần Tinh. Thành côn thấy thế thì lập tức hiểu ra, đi tới trước mặt Trần Tinh. Tiểu tử, nói mau đi, tên thiếu niên vừa rồi ở cùng với các ngươi đi đâu rồi. Trần Tinh Kiệt ngạo nhìn gã, phun một ngụm nước bọt lẫn máu lên mặt Thành Côn, "Ta khinh, ngươi muốn chết." Thành Côn giận tím mặt, đá một cước về phía Trần Tinh. Lãnh Dĩnh ngoánh và Phượng Nhu Y thấy thế thì sắc mặt lập tức khẽ biến, thân thể lập tức lao ra, cố gắng cứu viện, chợt thấy thanh niên hắc y kia đánh ra một trường. Ở một tiếng, một đạo kinh khí tựa như cầu vòng nhoáng một cái liền ngăn trước mặt hai người, trực tiếp đánh bay Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y. Lãnh Dĩnh ngoánh và Phượng Nhu Y cùng lùi lại vài bước, lúc này mới dừng lại được. Bộ ngực cao ngất phập phồng kịch liệt, hai người các ngươi ngoan ngoãn đứng đó nhìn đi, chờ có lộn xộn." Thanh niên Hắc Y thản nhiên nói, ánh mắt cao ngạo, trên người gã phát ra một loại phong độ ngạo mạn đứng trên tất thảy, loại cao quý và kiêu ngạo của kẻ đệ tử quý tộc còn cao hơn cả thành côn. Đây là một loại khí tràng có được khi bản thân có được thực lực cường hãn mang tới. "Rầm!" Trần Tinh bị đá trúng một cước, bay thẳng ra ngoài, thân hình lăn trên mặt đất hơn 10 mét, đụng trúng bậc thang trong đình viện mới dừng lại. "Khụ khụ." Trần Tinh phun ra hai búng máu, ánh mắt hung ác. Tiểu tử, có ngon thì ngươi cứ đánh chết ta đi, bằng không những gì ngươi đã làm, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Ha ha ha, trả lại gấp bội, chỉ bằng ngươi sao, đời này cũng khó mà làm được. Thành Côn bước từng bước lên, nhách môi. Nói mau, tên tiểu tử kia rốt cuộc đi đâu rồi, có phải ở trong phòng hay không? Kẹt, gã vừa dứt lời thì cửa phòng của Diệp Huyền đột nhiên mở ra, một thân ảnh lạnh lùng từ tốn bước ra. Diệp Huyền, Huyền thiếu. Ba người Lãnh dị Oánh, Phượng Y và Trần Tinh đều kinh hỉ mở miệng. "Số tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi, ra ra của ngươi đều gõ cửa nửa ngày rồi, nếu như ngươi còn không bước ra thì ta còn tưởng là ngươi đã thành con rùa đen rụt cổ trốn chui trốn nhủi trong đó rồi chứ." Trước cửa Diệp Huyền, tên ngô lãng kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới cười lạnh. "Vị này chính là thành vũ của chúng ta, chính là học viên ban cao cấp của Huyền Linh học viện, nếu như ngươi biết điều thì." ngô lãng chậm rãi nói, vẻ ngạo mạn trên mặt khó mà tả nổi. Gã còn chưa nói xong thì Diệp Huyền đột nhiên động, phanh một tiếng, chân phải của hắn nhanh như chớp, đá một cước thật mạnh lên ngực của Ngô Lãng, tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên, Ngô Lãng đau đến mặt mũi vặn vẹo bị đánh bay ngược ra, miệng phun máu tươi, rất ngay trước mặt của tên Thành Vũ sư huynh kia như chó chết, đau đến kêu la vặn vẹo. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn tới gã một cái, chỉ nhìn về phía Trần Tinh, hỏi dò: "Trần Tinh, ngươi không sao chứ?" Khụ khụ, ta không sao. Bất quá nếu như ngươi còn không ra thì sợ là sẽ có chuyện rồi. Trần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Bá, Diệp Huyền đi tới trước mặt Trần Tinh, cho gã dùng một viên đan dược, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người thành vũ. Thành đại ca, chính là tên tiểu tử này. Thành côn biến sắc, trong lòng vẫn còn sợ hãi với Diệp Huyền, cho nên vội vàng lên tiếng. À, người ngươi nói chính là hắn sao? Thanh niên hắc y cười nhạt nhìn Diệp Huyền, trên người mang theo ngạo khí coi trời bằng vung. Giống như quân vương cao cao tại thượng đang nhìn thần dân của mình, cười nghiền ngẫm, thoạt nhìn có vẻ cũng bình thường thôi, tiểu tử, người tên là gì? Thành vũ ta không đánh với những kẻ vô danh. Diệp Huyền chậm rãi đi về phía trước, mặt không biểu tình, ánh mắt như hàn băng rơi vào trên người đám thành côn. chương 229, Diệp Huyền phát bi, 2. Vừa rồi tha cho các ngươi đi, xem ra là ta quá nhân từ rồi, không ngờ các ngươi còn dám trở về, lại còn dám ra tay với bạn của ta. Nếu đã như vậy thì lần này các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây dễ dàng như vậy nữa. Huyền Linh học viện dù sao cũng chỉ là một học viện, cho nên lúc nãy khi đám người thành côn kiêu ngạo như vậy Diệp Huyền cũng không ra tay hung ác làm gì. Vốn còn cho rằng sau khi bọn họ bỏ đi thì có thể thu liễn một chút. Ngoan ngoãn cút xéo, xem ra hắn vẫn nghĩ quá đơn giản rồi, tâm tư của đám người này tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Thấy Diệp Huyền không trả lời mình, ánh mắt của thành vũ trầm xuống. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đó, lẽ nào ngươi không nghe thấy hay sao Thành Côn nói ngươi rất ngông cuồng, quả nhiên không sai, chắc là ở quê nhà càng dỡ quen rồi cho nên tới Vương Thành cũng như vậy, nếu vậy thì đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi kiêu ngạo như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị thiệt thòi lớn mà thôi. Diệp Huyền cười lạnh, kiêu ngạo phải là các ngươi mới đúng chứ? Tiểu tử, ngươi rất thú vị, sắc mặt Thành Vũ âm lãnh, tức giận tới mức bật cười. Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể như vậy. Đại ca, cho hắn một bài học nhớ đời đi. Thành Côn có chút khiếp đảm lui về phía sau một bước nghiêm giọng quát lên: "Phế vật, ngay cả một tân sinh cũng không giải quyết được." Thành Vũ khinh thường trừng mắt nhìn Thành Côn, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, chợt quay đầu lại nói: "Tiểu tử, để ta dạy cho ngươi biết phải là một tân sinh thế nào." Lời vừa dứt thì Thành Vũ cười lạnh một tiếng, huyền khí bảnh chướng như sóng dậy ấm ầm phóng ra từ trên người của gã, lực lượng huyền khí nồng đậm hóa thành con sóng mãnh liệt, chấn nhiếp cả đình viện. Võ sư Huyền Võ cảnh, Lãnh Dĩnh oánh và Phượng Nhu y đồng thời kinh hô thành tiếng. Trên người thành Vũ này phát ra huyền khí mãnh liệt, gần như hóa thành thực chất, khác với những người khác, tính ra thì mạnh hơn gấp mấy lần, đây căn bản không phải võ sĩ linh võ cảnh có thể đạt tới, lực lượng này chỉ có võ sư huyền võ cảnh mới có thể có được. Đúng rồi, lúc trước hình như mấy người thành côn từng nói qua, người này tới từ ban cao cấp, hóa ra là võ sư huyền võ cảnh. Ánh mắt của mấy người lãnh dĩnh oánh đều trở nên ngưng trọng. Huyền võ cảnh và linh võ cảnh hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau, đại biểu cho hai loại sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng lúc ở từ điếm, Diệp Huyền có thể dễ dàng đáng bại được võ sĩ tam trọng là hương mính quận chúa, nhưng thành vũ đạt tới huyền võ cảnh căn bản không phải hương mính quận chúa có thể so sánh được, Diệp Huyền thật sự có thể cản nổi hay không. Khí tức thật khủng khiếp, quả nhiễn không hổ là thành đại ca. Bên phía thành côn, mấy tên thiếu niên kia cũng kinh hô lên, trong mắt đầy vẻ hương phấn. Huyền thiếu, dạy cho đám người này một bài học nhớ đời để báo thù cho ta đi. Chỉ có Trần Tinh là có lòng tin tuyệt đối vào Diệp Huyền. Sau khi dùng đan dược mà Diệp Huyền đưa xong thì lập tức liền khỏe re, đứng dậy hưng phấn hô hào: "Bây giờ có phải là người có chút hối hận rồi không?" Thành Vũ nhếch môi cười, chậm rãi bước về phía trước, muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi từ trong mắt của Diệp Huyền. Gã thích loại cảm giác đứng trên những kẻ khác như thế này, cảm giác bản thân cao cao tại thượng, giống như là quân vương quản sống chết của kẻ khác. Nhưng kết quả lại khiến cho gã thất vọng, đôi mắt của Diệp Huyền lặng yên như hồ nước sâu thẳm, không chút rung động nào. Ừ, "Hối hận? Kẻ nên hối hận chính là người mới đúng." Diệp Huyền cũng chậm rãi bước lên, thản nhiên nói: Tiểu tử giỏi lắm. Ánh mắt của Thành Vũ trầm xuống, theo như gã thấy, đối mặt với một học viên cũ của ban cao cấp, Tân Sinh như Diệp Huyền đáng lẽ nên lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng thực tế thì tất cả những chuyện đó không hề xảy ra. Loại thái độ cuồng vọng của Diệp Huyền lại khiến cho Thành Vũ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Vậy thì ta sẽ đánh tới khi ngươi hối hận. Thừa lạnh một tiếng, Thành Vũ đột nhiên bước tới một bước, ầm ầm một tiếng. Trên đầu quyền của gã, quyền khí lưu truyền, đánh mạnh ra. Một quyền này đánh ra như lòng hổ giít cào, kinh khí quét ngang, tiếng xé gió vang lên vù vù trong đình viện, giống như lốc xoáy tiến tới, quỷ diệt tất thảy. Trước mặt bao người, diệp huyền mặt không đổ sắc, tay phải cũng dơ lên, vung ra ngoài. Lại muốn liều mạng đối quyền với ta, tiểu tử nhà ngươi thật đủ cuồng vọng, vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác Ánh mắt của thành vũ lộ ra vẻ độc ác lực lượng huyền võ cảnh nhất trọng triệt để phóng thích ra. Một quyền này của gã giống như muốn triệt để phế tay phải của Diệp Huyền đi. Trong hư không, hai đầu quyền nháy mắt liền va chạm với nhau. rắc rắc. á, một màn khiến cho mọi người không ngờ tới lại xảy ra, hai quyền chạm nhau, kẻ bị thương không phải Diệp Huyền mà chính là thành Vũ kia. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho dương tay của gã gãy nát từng đoạn, rũ súng mềm mặt Đồng thời, cổ họng của gã xuất hiện một bàn tay ma quỷ, sách thân thể của gã dơ lên cao. Vốn liếng để ngươi ngông cuồng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao. Thực lực yếu như vậy còn dám tới trước mặt ta kêu gào, đúng là nực cười. Diệp Huyền nhìn vào tên Thành Vũ đang dãy dụa kia, hàn khí trên người tỏa ra vô cùng dọa người. Còn đám Thành Côn đứng kế bên thì hoàn toàn ngây dại, không dám tin rằng Diệp Huyền lại mạnh tới mức này. Thành Vũ đại ca đường đường là học viên ban cao cấp, võ sư nhất trọng, đánh với thiếu niên tân sinh này cư nhiên không đỡ nổi một chiêu, đây là bọn họ bị hoa mắt rồi sao? Đáng chết, bị một quyền của Diệp Huyền phế mất tay trái, Tiết hầu lại bị bóp chặt, Thành Vũ vừa thẹn vừa giận. Khuôn mặt nháy mắt liền trướng lên đỏ bừng. Bá, đột nhiên, tay trái của gã lóe lên một đạo hàn quang, không biết từ khi nào thì trong tay của Thành Vũ cư nhiên lại có thêm một thanh trủy thủ, trủy thủ đen kịt, ra tay tàn nhẫn như rắn rết, đâm vào bụng của Diệp Huyền nhanh như chớp, nếu như một kích này đánh trúng thì kết cục không thủng ngực lủng bụng. Ngay tại lúc Thành Vũ sắp đâm trúng Diệp Huyền thì bịch một tiếng, tay trái của Diệp Huyền cư nhiên bắt lấy cổ tay trái của Thành Vũ, khiến sắc mặt của Thành Vũ nháy mắt liền trắng bệch. Thủ đoạn quả nhiên độc ác. Chương 230: Chỉ điểm tu luyện. 1. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, tay trái dùng sức siết chặt, răng rắc một tiếng, Thành Vũ liền khàn giọng kêu lên đau đớn, gương mặt trắng bệch, trên trán tứ mồ hôi to như hạt đậu. Cổ tay của gã cư nhiên bị Diệp Huyền thẳng tay bóp nát. Lúc này, trong lòng Thành Vũ rốt cuộc mới cảm thấy sợ hãi thật sự. Thực lực của các hạ rất mạnh, tại hạ xin bội phục, là do ta lộ mãng, thả ta ra, ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Thành Vũ bị Diệp Huyền siết cổ, Hai tay đã gãy nát, chỉ có thể khó khăn lên tiếng, bây giờ lại muốn rời đi, vừa rồi không phải ngươi vẫn còn rất kiêu ngạo sao, ta muốn hỏi, bây giờ ngươi đã hối hận chưa? Lời nói như nhau, nhưng thốt ra từ trong miệng Diệp Huyền, lọt vào trong tay Thành Vũ thì lại vô cùng trói tai, khiến cho thân thể của gã không khỏi run lên, trong lòng của gã nháy mắt liền sinh ra cảm giác vô cùng nhục nhã. Nhưng gã chỉ chứng đỏ bừng mặt mũi, không thốt lên nửa câu nào, hàn khí lạnh lẽo của Diệp Huyền khiến cho kẻ đã trải qua rất nhiều trận chiến như Thành Vũ biết rõ Chứ nên này tuyệt đối có quyết tâm có thể ra tay độc ác. Dưới khí thế của Diệp Huyền, tâm tính cao ngạo của gã triệt để sụp đổ, thứ còn lại chỉ là cảm giác sợ hãi và xấu hổ. Đã chỉ có thể giữ im lặng mà thôi. Phế vật. Diệp Huyền đá một cước lên giữa ngực của thành vũ, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, còn gã thì bị đá bay ra ngoài. Sau này trước khi muốn ra mặt cho người khác thì phải xem xét kỹ lại thực lực của mình trước đã, không phải bất kỳ người nào ngươi cũng có thể dạy dỗ được đâu. Lời của Diệp Huyền thản nhiên truyền vào trong tai của thành vũ khiến cho trong lòng gã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của Diệp Huyền lại chuyển sang người bọn Thành Côn. Ngươi, ta, ta cho bọn ta đi. Bọn ta biết sai rồi, bọn ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không tiếp tục quấy rầy các ngươi nữa. Bọn ta xin thề. Đám người Thành Côn nơm nớp lo sợ, không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Bây giờ biết sai là đủ rồi sao? Vừa rồi không phải các ngươi vẫn còn kiêu ngạo kêu gào hay sao? Hơn nữa còn ra tay đánh bằng hữu của ta nữa kia mà. Đám người kia ngang ngược cản quen thói rồi. Luôn hoành hành bá đạo, mới đầu còn cho rằng mình dễ bắt nạt nên muốn dạy dỗ một trận đuổi ra khỏi ký túc xá, sau khi bị dọa sợ bỏ chạy xong cư nhiên còn không cam lòng, đi tìm người tới trả thù, lại còn đả thương bạn của hắn. Tới bây giờ biết không dễ chọc thì lại muốn nhận sai để rời đi, trong thiên hạ này có chuyện dễ dàng như vậy sao, nếu như thực lực của hắn không bằng đối phương thì lúc này người nằm ở đây chính là hắn và Trần Tinh rồi. Cho các ngươi một lời khuyên, sau này trước khi các ngươi muốn dạy dỗ người khác. Thể hiện uy phong gì đó thì cũng phải chuẩn bị tốt rằng mình sẽ bị dậy dỗ đi. Diệp Huyền vừa dứt lời thì thân hình đột nhiên động, nháy mắt liền đến trước mặt đám người thành côn, hai đấm liên tục đánh ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, gần như chỉ trong thoáng chốc. Đám người thành côn đều bị đánh bay ra, miệng phun máu tươi, xương cốt trên người không biết đã gãy bao nhiêu khúc. Nhất thời, trong bệnh viện không còn bất kỳ người nào có thể đứng thẳng được nữa. Còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ngồi lại chơi với ta sao? Không mau cút đi cho ta. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong mắt lóe ra quang mang bén nhọn, "Chúng ta cút, lập tức cút đây." Đám người thành côn chật vật bò dậy, cả đám dìu nhau tập tĩnh rời khỏi đình viện. "Diệp Huyền, ngươi cư nhiên có thể đánh bại được cả võ sư nhất trọng? Khai thực đi, người bây giờ rốt cuộc là cấp bậc gì?" Lãnh Dĩ ngoánh và Phượng Nhu Y đều đi tới, vẻ mặt không dám tin. "Huyền võ cảnh nhất trọng." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Vật cái gì? Võ sư nhất trọng?" Ba người Lãnh Dĩ Ngoảnh hoàn toàn trợn mắt, Trần Tinh thì lại càng không dám tin. Cũng chỉ là võ sư nhất trọng mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên, Diệp Huyền sờ sờ mũi nói. Võ sư nhất trọng còn nói cũng chỉ là. Lãnh dĩnh oánh và phượng nhu y đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn vẻ kinh hãi, hết nói nổi. Diệp Huyền này lúc còn ở tinh huyền học viện chỉ mới là võ giả nhất trọng, lúc này còn chưa tới một năm lại đột phá tới võ sư nhất trọng, tốc độ cỡ này. Các nàng trước kia chưa từng nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Phải biết rằng mấy người lãnh dĩnh oánh đều lớn hơn Diệp Huyền một tuổi. Tới bây giờ bất quá cũng chỉ mới là võ sĩ nhất, nhị trọng mà thôi. Không được, không được, ta vẫn cho rằng bản thiếu ra ta là thiên tài. Bây giờ nhìn lại thì không khác gì kẻ ngu ngốc hết. Huyền thiếu, tốc độ tu luyện của người qua biến thái rồi, chân tinh ta bội phục. Chân tinh ngửa mặt lên trời la hét, vẻ mặt sùng bái, gã và diệt huyền đều như nhau. Trong khoảng thời gian ngắn gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng gã chỉ từ tam mạch đột phá tới võ sĩ nhất trọng mà thôi. Vốn còn tự cho rằng bản thân mình thiên tư chắc tuyệt. Xưa nay hiếm có, lúc ở Lam Nguyệt Thanh còn khoe khoang khắp nơi vô cùng đắc ý. Bây giờ nhìn thấy tiến bộ của Diệp Huyền thì lòng tự tin lập tức bị đả kích lớn. So với Diệp Huyền thì gã căn bản chẳng là gì hết. Được rồi, Trần Tinh ngươi cũng đừng có ở đó oán trách nữa. Lấy Thiên Phú của ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện công pháp mà ta dạy cho ngươi thì trong vòng một tháng cũng có thể có khả năng đột phá tới võ sĩ nhị trọng. Diệp Huyền thản nhiên nói. giai đoạn võ sĩ linh võ cảnh, võ giả tu luyện chỉ cần hấp thu huyền khí trong đất trời, mở rộng huyền hải chứa đầy huyền khí trong cơ thể mình. Còn công pháp mà Diệp Huyền đã giúp Trần Tinh sửa đổi qua, chỉ cần tu luyện theo công pháp đã sửa đổi qua đó thì số lượng huyền khí hấp thu được trong lúc tu luyện sẽ vượt xa số lượng của người bình thường hấp thu được. Trong vòng một tháng lại đột phá thêm lần nữa cũng không phải chuyện khó khăn gì. Công pháp ngươi dạy hắn, lãnh Dĩnh oánh và Phượng Nhu Y lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của Diệp Huyền. Hai người bán tin bán nghi nhìn về phía Diệp Huyền. Không bằng ta cũng sửa đổi công pháp của hai người các ngươi một chút đi vậy. Diệp Huyền trầm tư một hồi rồi nói. Nhân phẩm của Lãnh Dĩ oánh và Phượng Nhu Y, hắn cảm thấy có thể tin được. Hơn nữa mọi người đều tới từ Lam Nguyệt Thành, giúp đỡ lẫn nhau một phen cũng không có gì. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 231, chỉ điểm tu luyện, 2. cuống hồ gì Diệp Huyền chỉ căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, sửa sơ sơ lại công pháp gia truyền của bọn họ một chút, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện vô cùng đơn giản mà thôi. Hiện tại chính là xem Lãnh Dĩ oánh và Phượng Nhu Y có tin hắn hay không. Dù sao thì Diệp Huyền có thể nhìn ra, công pháp mà lãnh dĩnh oánh và phượng nhu y tu luyện đều là công pháp tổ truyền của gia tộc các nàng, cơ bản không cho phép để lộ ra ngoài, nếu như hai người bọn họ không tin hắn thì Diệp Huyền cũng đành chịu. Được, đã thấy lãnh dĩnh oánh và phượng nhu y liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thanh đáp lời, căn bản không chút do so dự. Diệp Huyền sơ sơ mũi, hai cô nàng này đúng là tin tưởng mình. Ai? Huyền thiếu lại sắp có cuộc sống tốt đẹp cùng hai mỹ nữ rồi, cậu độc thân như ta đây vẫn nên lăn đi tu luyện thì hơn ta mệnh phạm thiên sát cô tinh nhất định phải cô đơn cả đời mà. Trần Tinh bị đả kích nặng nề, áo một tiếng, chạy biến về ký túc xá của mình, bắt đầu bế quan. Không bao lâu sau, lãnh dĩ Oánh và Phượng Nhu Y đều mang công pháp tu luyện tổ truyền của mình đưa tới phòng của Diệp Huyền. Công pháp tu luyện của hai người lãnh dĩ Oánh và Phượng Nhu Y cũng giống như của Trần Tinh, đều là công pháp địa phẩm, theo thứ tự là lãnh xương quyết băng hệ và niết bàn công hòa hệ. Với kiến thức của Diệp Huyền, chỉ suy nghĩ một chút liền tiến hành thay đổi vài chỗ nho nhỏ trên hai loại công pháp này. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của hai người, lại có thể khiến cho công pháp của hai người tăng lên rõ rệt. Sau khi sửa lại xong thì Diệp Huyền lại đưa bí tịch lại cho hai người kia. Vậy là xong rồi sao? Lãnh Dĩnh ngoánh và Phượng Nhu Y giật mình nhìn vào công pháp đã sửa đổi trên tay mình, vẻ mặt không dám tin. Không phải là Diệp Huyền cố ý đùa giỡn người ta đấy chứ? Mới có một phút đồng hồ ngắn ngủi mà hắn đã sửa công pháp xong rồi sao? Đây là công pháp địa phẩm đó, sợ là ngay cả võ tông ngạo thiên mạnh nhất ở Lưu Vân Quốc này cũng không có năng lực cỡ này nha. Hai người cầm lấy công pháp, bán tín bán nghi, trực tiếp tu luyện luôn trong phòng diệp huyền. Vừa tu luyện một cái thì hai người lập tức chấn động. Cách đơn giản nhất để biết được một loại công pháp có cường đại hay không, đó chính là xem tốc độ hấp thu huyền khí thiên địa. Công pháp càng cường đại thì tốc độ hấp thu huyền khí của thiên địa lại càng nhanh, độ tinh thuần khi chuyển hóa lại càng cao. Công pháp mà các nàng vẫn luôn tu luyện, cũng coi như đủ cường đại rồi. Không ngờ sau khi bị diệp huyền sửa lại một chút thôi thì tốc độ tu luyện. Tốc độ hấp thu huyền khí thiên địa lại tăng lên gấp đôi so với trước kia. Sự thay đổi này lập tức khiến cho hai người khiếp sợ ngây người. Phải biết rằng, đây vẫn là đang tu luyện trong tình trạng mức độ nồng đậm huyền khí thiên địa chỉ bình thường thôi, lấy địa vị của Huyền Linh Học viện, bên trong tuyệt đối sẽ có những phòng tu luyện cường đại tồn tại, tới lúc đó, tốc độ tu luyện chẳng phải là sẽ còn nhanh hơn rất nhiều hay sao? Lúc này hai người thật sự bị Diệp Huyền khiến cho rung động vô cùng. Ở trong lòng các nàng, Diệp Huyền thoáng cái liền trở nên vô cùng thần bí giống như xa xôi không cách nào với tới. Hai cặp mắt đẹp tò mò đánh giá Diệp Huyền, cảm giác giống như khi mỹ nữ nhìn thấy một vật chân bảo tuyệt thế, nháy mắt liền như say như mê. Tiếp theo hai người đều hỏi ra một vài vấn đề trên công pháp, Diệp Huyền đều giải đáp từng cái một. Mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho hai nàng hiểu ra, trong lòng có chút cảm ngộ. Đang lúc hân hoan, hoan, hai nàng liền hỏi liên miên, mãi cho tới đêm khuya mới lưu luyến ngừng lại, trở về gian phòng của mình. Tra đổi suốt một đêm cũng khiến cho trong lòng của hai nàng có chút cảm ngộ. Vừa trở về liền lập tức bế quan. Sau khi hai người rời đi, Diệp Huyền cười khẽ một cái, đối với bạn bè, hắn cũng không keo kiệt làm gì, có thể giúp được thì sẽ không che che giấu giấu. bất quá, hắn cũng chỉ có thể giúp hai người được bấy nhiêu thôi, quá nhiều thứ nghịch thiên khác. Nếu như đưa ra, sợ là không giúp gì được cho các nàng, ngược lại sẽ mang tới tai họa cho các nàng. Điểm này, không chỉ đối với mấy người lãnh dĩ ngoánh, cho dù là đối với mấy người Trần Tinh, Hoa La Huyền, và La Chiến, Diệp Huyền cũng giữ thái độ này. Những gì hắn có thể giúp thì đều giúp, còn về phần mỗi người có thể đi được bao xa, thì lại là việc hắn cũng không thể quyết định được. Tăng sớm hôm sau, Diệp Huyền liền đi tới học viện. Lúc đi ra khỏi đình viện, Diệp Huyền nhìn thấy mấy gian phòng còn lại cũng đều có người vào ở rồi. Chắc là một vài tân sinh khác, hắn cũng không để ý lắm. Những gì Huyền Linh học viện dạy rất rộng, thời gian lên lớp cũng không cố định, chỉ là lão sư từng niên cấp sẽ bố trí một vài nhiệm vụ cho các học viên hoàn thành, còn lại đều là học viên tự mình tu luyện. Ngoài những thứ đó ra thì cuối tuần. Lão sư các khoa hệ sẽ tiến hành giảng bài ở thời gian cố định, học viên muốn nghe thì có thể đi, không muốn nghe thì không cần đi cũng được. Điểm khác với tinh huyền học viện chính là trong huyền linh học viện, ngoại trừ chương trình học võ đạo thì những khóa học khác cũng được phổ cập rất rộng, như luyện dược học, luyện hồn học, luyện khí học, trận văn học chẳng hạn, bất kỳ ai có hứng thú thì có thể đi nghe khóa công khai của các lão sư, không có bất kỳ hạn chế nào. Đối với những thứ này, Diệp Huyền tự nhiên là không muốn đi nghe giảng làm gì, dựa theo kế hoạch của mình, hắn đi tới hiệp hội luyện dược sư Vương Thành. Hiệp hội luyện dược sư của Vương Thành lớn hơn hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành gấp mấy lần. Tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất của Vương Thành, vừa mới bước vào thì đã có một trận, không khí náo nhiệt ồn ào tấp ngay vào mặt, vô cùng đông đúc tấp nập. Diệp Huyền đi tới trước mặt một phục vụ sinh, xin hỏi Hoa La Huyên có ở hiệp hội hay không. Hoa La Huyên, phục vụ sinh kia sững sốt. Người nói Hoa trưởng lão sao? Hoa trưởng lão. Diệp Huyền sững sờ. Hoa La Huyên khi nào thì trở thành trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư Lưu Văn Quốc rồi? Phụ phụ sinh kia giống như biết rõ nghi hoặc trong lòng Diệp Huyền, cho nên giải thích: "Vài ngày trước Hoa La Huyên trưởng lão vừa thông qua khảo hạch thiên cấp tứ phẩm luyện dược sư của hiệp hội, trở thành trưởng lão của hiệp hội ta, ngài bây giờ đang ở hiệp hội, xin hỏi ngươi có hẹn trước không?" Chương 232: Khóc không ra nước mắt, 1. Bởi vì chuyện đực cười chấp pháp đường gây ra ngày ấy, cho nên tin tức Hoa La Huyên trở thành trưởng lão ngày hôm sau đã sớm truyền ra khắp hiệp hội luyện dược sư, chính là vì để tránh xảy ra những việc phiền toái không đáng có. Hẹn trước Chuyện này thực sự làm khó Diệp Huyền rồi, hắn không ngờ tới sau khi Hoa La Huyên trở thành trưởng lão rồi, muốn gặp lão lại phải hẹn trước. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, một luyện dược sư thiên cấp tứ phẩm, trưởng lão của Hiệp hội luyện dược sư, chỉ sợ là không phải ai muốn gặp là gặp được ngay. Diệp Huyền cũng không nhờ phục vụ sinh kia thông báo, hắn không có hẹn trước, người khác cũng sẽ không thông báo giúp hắn, chỉ giúp hắn đăng ký lưu tin nhắn lại, đợi tới tối nay lại thống nhất lại rồi giao tới phòng làm việc của Hoa La Huyên chờ trả lời. Vậy hiệp hội luyện dược sư các ngươi có sản xuất ngũ hành chi tinh hay không? Mục đích của Diệp Huyền khi tới đây lần này chính là vì ngũ hành chi tinh, chỉ cần có thể mua được thì có tìm được hoa la huyên hay không cũng không sao. Ngũ hành chi tinh Phục vụ phụ sinh cầm lấy một quyển sách trên bàn ra cha, sau khi cha cả buổi trời mới đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Vị tiên sinh này, ngũ hành chi tinh mà ngươi muốn tìm là bảo vật ngũ dai, thuộc loại tài nguyên khan hiếm, chúng ta nơi này không có ghi lại, cho nên cũng không biết là có hay không. Bất quá nếu như muốn mua loại bảo vật này thì dựa theo quy định của hiệp hội luyện dược sư chúng ta đều phải là luyện dược sư tam phẩm trở lên mới có tư cách mua, ngay cả luyện dược sư tam phẩm cũng phải tự mình nói chuyện với hiệp hội mới được. Nàng thoáng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, thật không ngờ vị thiếu niên thoạt nhìn không lớn lắm này hết tìm Hoa trưởng lão xong lại muốn mua ngũ hành chi tinh, bảo vật ngũ giai thế này, đừng nói là một thiếu niên, cho dù là luyện dược đại sư cũng rất ít khi nào cần dùng tới. Diệp Huyền không biết nói sao, xem ra việc này vẫn phải tìm Hoa La Huyên thôi. Từ giai, người đang làm gì đó? Một nam tử mặc hắc bào đi tới, vẻ mặt cao ngạo, nhìn thấy gã đi vào, không ít phục vụ sinh đều lộ ra vẻ cung kính. Từ giai xoay người lại, sau khi nhìn thấy đối phương thì thần sắc cũng nghiêm túc lên mang theo vẻ kính nể, cung kính nói. Phí huyền chấp sự, vị tiên sinh này nói muốn mua ngũ hành chi tinh. Ngũ hành chi tinh? Nam tử hắc bào cũng giật mình kinh ngạc, vội đưa mắt nhìn Diệp huyền, nhìn vào quần áo trên người hắn thì hơi nhướng mày, trên mặt lại mang theo vẻ ngạo nghĩa lần nữa. Ngũ hành chi tinh là bảo vật ngũ giai, giá ít nhất cũng trăm vạn huyền tệ. Hơn nữa không phải luyện dược sư tam phẩm trở lên thì không thể mua. Ngươi là người nơi khác đúng không? Nói xong, gã không nhìn Diệp Huyền nữa mà quay sang nói với Tử dai. Ta liệu lần trước ta bảo ngươi tìm đã chuẩn bị đủ chưa? Tử dai cung kính nói. Bẩm phí Huyền chấp sự, danh sách mà ngươi đưa cho ta phần lớn đều đã tìm đủ rồi, chỉ là có một loại hinh nguyên thảo là còn chưa có. Phí Huyền nhíu mày, sao làm việc lằng nhằng chậm chạp như vậy? Thì được rồi. Ngươi đưa những loại tài liệu khác tới phòng luyện chế của ta trước đi, còn Hinh nguyên thảo kia chờ khi nào có thì lại đưa tới sau. Dạ. Từ sai không nói hai lời, lập tức muốn theo chân phí huyền rời đi. Đợi đã. Sắc mặt diệp huyền trầm xuống. Chuyện của ta ở đây còn chưa làm xong kia mà. Chuyện của mình còn chưa xong thì phục vụ sinh này nửa đường đã bị người khác lôi đi, đây là thế nào? Từ sai khựng lại, xoay người, trên mặt lộ ra vẻ ái này nói. Vị tiên sinh này, ngươi muốn mua ngũ hành chi tinh, ta chỉ là một phục vụ sinh. Thật sự không thể làm chủ được. Phí huyền nhíu mày, nói với vẻ không kiên nhẫn. Tiểu tử, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Giá của ngũ hành chi tinh ít nhất cũng phải tới trăm vạn huyền tệ, không nói tới chuyện ngươi có mua nổi hay không. Nhưng theo như quy định thì chỉ có luyện dược sư tam phẩm trở lên mới có thể mua được, không phải ngươi nói muốn mua thì có thể mua được đâu. Nhìn thấy thiếu niên này không biết điều như vậy, trong lòng phí huyền có chút khó chịu. Diệp huyền thản nhiên nói. Bây giờ ta không muốn mua ngũ hành chi tinh nữa, ta muốn gặp hoa la huyền. Hoa trưởng lão. Tí Huyền sừng sốt, sau đó liền cười lạnh, "Hừ, ngươi có hẹn trước hay không? Hoa trưởng lão không phải bất kỳ kẻ nào muốn gặp là có thể gặp được đâu." Theo như gã thấy thì thiếu niên ăn mặc bình thường như Diệp Huyền, mấy ngày nay không biết nghe được tin tức của Hoa La Huyền ở đâu cho nên mới không biết trời cao đất rộng là gì chạy tới đây tìm gặp Hoa trưởng lão. Từ dài cũng cười khổ, vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích thì đã thấy Diệp Huyền lấy ra một vật, lời nàng đang định nói ra lập tức bị nuốt trở lại vào bụng, mở to hai mắt, "Mặc dù ta không có hẹn trước, nhưng là một luyện dược sư nhị phẩm của hiệp hội luyện dược sư muốn gặp hoa la Huyên, kiểu gì cũng có tư cách để các ngươi thông báo một tiếng đấy chứ thứ diệp huyền cầm trong tay đúng là huy chương luyện dược sư nhị phẩm của hắn đối với huy chương chứng minh thân phận luyện dược sư này diệp huyền vẫn luôn không để trong lòng không ngờ tới lúc cần thì đúng là vẫn có chút tác dụng từ dài không khỏi đưa mắt nhìn phí huyền ánh mắt phí huyền vốn mang theo vẻ không coi ra gì lập tức trở nên nghiêm trọng thân là chấp sự hiệp hội luyện dược sư ở vương thành và là luyện dược sư nhị phẩm cả đương nhiên có thể nhìn ra, huy chương mà Diệp Huyền lấy ra giống hệt với huy chương của mình, chính là huy chương nhị phẩm hàng thật giá thật. một luyện dược sư nhị phẩm, tuy rằng không có tư cách trực tiếp gặp trưởng lão, nhưng để người ta thông báo một tiếng thì cũng không thành vấn đề. thông báo giúp hắn đi. Phí Huyền quay sang từ dai nói, nhìn về phía Diệp Huyền với ánh mắt nghiền ngẫm, khóe miệng cũng mang theo lạnh ý nhàn nhạt, nhạt. theo như gã thấy, thiếu niên còn trẻ như Diệp Huyền, tuyệt đối không thể nào là luyện dược sư nhị phẩm được, nhưng huy chương của hắn lại không phải đồ giả như vậy xem ra nhất định là mượn từ chỗ luyện dược sư nhị phẩm nào đó thân thiết với hắn rồi. Nếu như Hoa trưởng lão quyết định đồng ý gặp thiếu niên này thì gã sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng nếu như Hoa trưởng lão không chịu gặp hắn thì phí huyền quyết định nhất định phải cho đối phương một bài học nhớ đời. Chương 233: Khóc không ra nước mắt 2. Chẳng những là thiếu niên này, mà cả luyện dược sư nhị phẩm sau lưng của hắn cũng phải thừa nhận lửa giận của phí huyền. Ở Thiên Huyền đại lục này, huy chương của luyện dược sư vô cùng thần thánh mỗi người đều có một cái thuộc về mình, không thể tùy tiện đưa cho người khác mượn để ra vẻ làm màu được. trong lòng gã đang nghĩ như vậy thì trên lầu đột nhiên truyền tới một giọng nói sang sảng, ha ha ha, Huyền thiếu, rốt cuộc ngươi cũng tới đây rồi, là ta sơ suất, là ta sơ suất rồi. Hoa La Huyền cười hớn hở, vội vã chạy xuống từ trên lầu, từ sai đi lên thông báo không biết đã bị lão Quang ở đâu rồi. vừa xuống tới nơi, thì Hoa La Huyền lập tức ôm trầm lấy Diệp Huyền, lão đầu chết tiệt này, mau buông ra đi. Diệp Huyền thật không còn đường nào để nói. Bị một lão nhân tám chục tuổi ôm chầm trước mặt mọi người thế này, cảm giác kia khỏi phải nói ghê tới mức nào. Hơn nữa Hoa La Huyền đã đột phá thiên võ sư tứ dai, bị lão ôm như vậy, Diệp Huyền không thể ra tay hung ác, cho nên thật không biết phải làm thế nào với lão. Ha ha ha, là do ta kích động quá, Huyền thiếu, mặc kệ có chuyện gì, tới phòng làm việc của ta rồi lại nói. Hoa La Huyền một bộ lão ngoan đồng, vỗ vỗ vai của Diệp Huyền, ôm hắn đi lên lầu. Lão già chết tiệt, mau buông ra, Diệp Huyền đứng tại chỗ không động đậy. Nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoa La Huyên đang ôm mình, tức giận mắng lên, "Ha ha, Huyền thiếu, là tại ta kích động quá đó mà." Hoa La Huyên cười toe toét, vô cùng vui vẻ. Một màn này bị Phí Huyền đứng bên cạnh và Từ Dai đang đi từ trên lầu xuống nhìn thấy, khiến cho cả hai giật mình trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Phí Huyền, sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát, áo trong nháy mắt liền ướt dũng. "Ông trời ơi, đây là vị hoa trưởng lão uy phong lẫm lẫm, dám lên tiếng mắng chấp sự của chấp pháp đường, mắng luôn cả Hoa Thân Vương kia đây sao?" đứng trước mặt thiếu niên này sau giống như đứa nhỏ thế này. Lúc này trong lòng phí huyền chợt lạnh, ngay cả ý muốn tự sát cũng có. gã nơm nớp lo sợ, đi tới trước mặt mấy người diệp huyền, cung kính nói: hoa trưởng lão, có chuyện gì? hoa la huyền mới ban nãy còn cười toe tuy toét với diệp huyền nhíu mày quay sang nhìn phí huyền một cái, ánh mắt thản nhiên hờ hững. tin phí huyền đập bùm bùm, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. không có gì hết, không có gì hết, ta chỉ muốn hỏi hoa trưởng lão có cần ta giúp gì hay không? còn có. Lúc nãy tại hạ có mắt không chồng, đắc tội với bằng hữu của hoa trưởng lão, cho nên. cái gì? Hoa la huyên trợn mắt, nhìn về phía diệp huyên, nhíu mày nói. Huyên thiếu, vừa rồi tên tiểu tử này đắc tội với ngươi sao? Chuyện nhỏ mà thôi, bỏ đi, tới phòng làm việc của ngươi đi, ta có việc muốn nói với ngươi. Diệp huyên thản nhiên nói, chút chuyện nhỏ lúc nãy hắn căn bản không để trong lòng. Nhưng đối với hoa la huyên mà nói thì không thể để như vậy được, lão hung hăng trừng mắt nhìn phía huyên một cái. Ngươi chờ đó, lát nữa ta tính sổ với ngươi sau, huyền thiếu, đi thôi, tới phòng làm việc của ta trước đã. Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Phí huyền chấp sự, tài liệu của ngươi. Từ sai đi tới trước, nhỏ giọng nói. Tài liệu cái gì mà cái liệu, từ sai, ta bị ngươi hại chết rồi. Về mặt của phí huyền thật sự là khóc không ra nước mắt, trong lòng còn lo lắng không yên. Cả bây giờ nào còn tâm trạng gì để luyện chế nữa, chỉ mong sao lát nữa hoa trưởng lão nhân từ tốt bụng phạt mình nhẹ nhẹ một chút, không ít người ở đây nhìn thấy màn này đều nhìn phí huyền chấp sự với ánh mắt đồng tình thương xót. Thiếu niên có thể khiến cho Hoa trưởng lão nhiệt tình tới cỡ này há lại là nhân vật bình thường hay sao? Phí Huyền này gần đây ở hiệp hội luyện dược sư kiêu ngạo thành thói, mắt chó nhìn người thấp, bây giờ rốt cuộc đã chúng cục sắt rồi. Ngươi muốn tìm ngũ hành chi tinh. Trong văn phòng, sau khi Hoa La Huyền nghe xong mục đích tới đây của Diệp Huyền xong thì không nói hai lời, lập tức phân phó cho người đi tới kho hàng của hiệp hội luyện dược sư tìm kiếm. Mình có thể đột phá luyện dược sư tứ phẩm đều là nhờ vào công lao của Diệp Huyền. Hôm nay Diệp Huyền muốn cái gì thì Hoa La Huyên căn bản sẽ không thắc mắc nửa lời. Chấp sự được phái đi tìm nhanh chóng quay lại bẩm báo. Hoa trưởng lão, ta đã hỏi chấp sự phụ trách tài liệu rồi, trước mắt trong kho hàng của hiệp hội luyện dược sư chúng ta không còn ngũ hành chi tinh, hồi cuối cùng tháng trước đã bị Hà hội trưởng dùng xong rồi. Hoa La Huyên nhướng mày. Vậy khi nào thì có nữa? Chấp sự kia đáp. Thuộc Hạ cũng hỏi rồi quản sự phụ trách tài liệu nói ngũ hành chi tinh thuộc loại bảo vật cao giai, là tài nguyên khan hiếm, bình thường phải mấy tháng mới tìm được một khối. trên mặt hoa La huyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, huyền thiếu, ngươi cũng nghe đó vậy đi, bây giờ ta với ngươi đi tới phòng đấu giá của vương thành hỏi thử xem đi. một lúc sau, diệp huyền và hoa la huyên liền đi ra khỏi phòng đấu giá của vương thành, không ngờ ngay cả phòng đấu giá này cũng không có ngũ hành chi tinh. hoa la huyên nhíu mày, như vậy đi, lát nữa ta sẽ nghĩ cách tới hoàng cung tìm thử có lẽ có thể tìm được một khối. nếu như thực sự không có nữa thì cũng chỉ có thể đợi tới lúc phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư có mà thôi. dựa theo những gì phòng đấu giá nói thì tối đa một tháng là bọn họ có thể tìm được rồi. Diệp Huyền sờ sờ mũi, chỉ có thể gật đầu. hắn cũng biết ở nước nhỏ như Lưu Vân Quốc thì ngũ hành chi tinh này rất quý hiếm. nhưng dù sao cũng chỉ là bảo vật ngũ giai mà thôi. cứ tưởng là tới hiệp hội luyện dược sư thì có thể tìm được. nào ngờ chẳng những hiệp hội luyện dược sư không có, mà ngay cả phòng đấu giá của Vương Thành cũng không có. Vậy thì khó làm rồi. Cả lưu vân quốc này, nếu nói nơi có nhiều bảo vật nhất thì ngoại trừ Hoàng Cung ra cũng chỉ có phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư. Bây giờ hai nơi kia tìm qua đều không có, xem ra quả thật chỉ có thể chờ Hoa La Huyên nghĩ cách và bảo khố Hoàng Cung tìm thử xem mà thôi. Sau khi Hàn Huyên cùng Hoa La Huyên một lúc thì hai người liền tách ra. Dọc theo đường đi, Diệp huyền nghĩ, nếu như Hoa La Huyên và Hoàng Cung cũng không tìm thấy thì mình nên làm gì bây giờ? Không biết thế nào lại đi tới trước mặt một tòa kiến trúc hùng vĩ? chương Luyện hồn sư khảo hạch, 1. Diệp Huyền dừng bước, sau khi nhìn thấy kiến trúc này thì hai mắt lập tức lóe sáng. Kiến trúc này chính là hồn sư tháp trong vương thành của Lưu Vân Quốc. Thật đúng rồi, Ngũ hành chi thật không chỉ là tài liệu luyện dược, mà cũng là một loại tài liệu luyện hồn nữa. Hiệp hội luyện dược sư không có, nhưng chưa chắc hồn sư tháp không có. Trong lòng Diệp Huyền lập tức sinh ra chút chờ mong, đột nhiên xoay người đi vào bên trong hồn sư tháp, ngược lại với hiệp hội luyện dược sư, hồn sư tháp càng có vẻ trang trọng và túc mục hơn mặt đất được lát đá cẩm thạch màu đen, phát ra một loại trang nghiêm và hùng hậu khiến cho người ta không nhịn được mà sinh ra một cỗ kính cẩn. Quản lý ở hồn sư tháp còn nghiêm khắc hơn nhiều so với hiệp hội luyện dược sư. Tuy rằng bên trong có không ít người, nhưng không ồn ào nhiều. Xin hỏi các hạ tới hồn sư tháp để làm gì? Một mỹ nữ phục vụ sinh đứng trước quầy phục vụ bình tĩnh mở miệng. Tuy rằng nho nhã lễ độ, nhưng từ trong khung vẫn toát ra vẻ cao cao tại thượng. Ta tới để tiến hành khảo hạch trình độ luyện hồn sư. Diệp Huyền Thản nhiên nói đối với loại cao ngạo kia của đối phương, hắn không có phản ứng gì hết, bởi vì hắn biết rõ, đây không phải loại cao ngạo của cá nhân nàng ta, mà bất kỳ nhân viên nào của hồn sư tháp cũng đều có. ở thiên huyền đại lục này, luyện hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất, không gì có thể thay thế. bất kỳ một nhân viên nào làm việc trong hồn sư tháp đều thế này. mỹ nữ phục vụ sinh kia nghi hoặc nhìn diệp huyền, xin hỏi ngươi muốn khảo hạch trình độ nào? đương nhiên là luyện hồn sư nhất phẩm. đồng tử của mỹ nữ phục vụ sinh kia đột nhiên có rút lại. Thần thái cũng có chút cung kính, không biết các hạ có tiến hành đăng ký ở những hồn sư tháp khác của vương quốc hay chưa? Nếu như đã đăng ký rồi thì xin điền vào đây, nếu như chưa hề đăng ký qua thì chỉ cần điền vào trong bảng này là được, ta lập tức thông báo với các quản sự, tiến hành giám định cho ngươi. Mỹ nữ phục vụ sinh lấy ra một bảng, vẻ lãng nhân khi nãy đã triệt để biến mất không thấy đâu. Sự cao ngạo của phục vụ sinh trong hồn sư tháp chỉ nhằm vào những võ giả tới đây xin nhờ vào luyện hồn sư mà thôi, còn đối với những luyện hồn sư mà nói thì căn bản không dám cao ngạo tí nào. Mỹ nữ phục vụ sinh này vốn đang cho rằng thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Huyền tới đây chắc chắn là vì võ hồn bị thương tổn gì đó cho nên tới để trị liệu, nhưng lại không ngờ Diệp Huyền căn bản là luyện hồn sư học đồ tới đây để tiến hành đăng ký khảo hạch. Cương mặt vốn đang giữ vẻ lạnh diễm cao quý lập tức mang theo nụ cười mịn độc, nhanh chóng điền mấy tin tức như tên, tuổi của mình lên bảng mà mỹ nữ phục vụ sinh kia đưa tới. Nhìn thấy Diệp Huyền mới 15 tuổi, mỹ nữ phục vụ sinh này lại càng mãi tư thái thấp hơn nữa, nụ cười càng thêm quyến rũ. Mặc kệ Diệp Huyền có thể thông qua lần khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm này hay không, luyện hồn sư học đồ mới 15 tuổi đã có thể tiến hành khảo hạch, tiền đồ tương lai nhất định là không thể đo lường. Mỉm cười nhìn Diệp Huyền điền xong tin tức, mỹ nữ này mới thản nhiên cười, dịu dàng nói: "Vị tiên sinh này, xin đi theo ta." Theo chân đối phương, Diệp Huyền đi về phía bên trong của hồn sư tháp. Thực tế, sở dĩ Diệp Huyền tham gia giám định luyện hồn sư này là bởi vì hắn biết rõ, quy cũ của hồn sư tháp cũng không khác mấy so với hiệp hội luyện dược sư. Tài liệu chân quý của Hồn sư Tháp cũng không phải ai cũng có thể mua được, phải là nhân viên nội bộ mới có thể mua được. Cho nên Diệp Huyền mới chuẩn bị lấy được thân phận luyện Hồn sư nhất phẩm xong lại tiếp tục hỏi xem có ngũ hành chi tinh hay không. Bởi vì hắn biết rõ, mình mà đi vào đã hỏi bảo vật cao giai này ngay, với tình cách của phục vụ sinh trong này, nhất định sẽ chỉ khinh khỉnh nhìn hắn. Hai người nhanh chóng đi tới trước cửa một gian phòng. Vị tiên sinh này bên trong chính là phòng khảo hoạch của Hồn sư Tháp chúng ta, bà vị đại sư đang chờ ở bên trong. Diệp Huyền gật đầu. Đẩy cửa bước vào, phòng khảo hạch này rất rộng lớn, bên trong bày đầy đủ các loại dụng cụ, ở trước phòng khảo hạch có để một cái bàn, ba vị nam tử mặc áo luyện hồn sư đang ngồi ở đó, trao đổi cùng nhau. Nhìn thấy Diệp Huyền đi vào thì ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Diệp Huyền. Ba người nhìn thấy bộ dạng Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy đều hơi giật mình, rõ ràng không ngờ tới người khảo hạch cư nhiên lại còn nhỏ tuổi như vậy. Đối mặt với ba đạo ánh mắt sắc bén kia, Diệp Huyền hồn nhiên không để ý, không hề hoảng loạn và sợ sệt chút nào, trực tiếp đi vào ngồi xuống trên ghế. Ba vị khảo quan, tại hạ Diệp Huyền, năm nay 15 tuổi, tới đây khảo hạch luyện dược sư nhất phẩm. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ba vị luyện hồn sư này đều khẽ giật mình. Những luyện dược sư học đồ trước kia tới đây khảo hạch. Nhìn thấy bạn họ có ai mà không nâm nớp lo sợ, anh ngại đủ thứ. Thậm chí có một vài võ giả cấp bậc địa võ sư cũng hệt như vậy. Nhưng không ngờ thiếu niên này không hề có chút khẩn trương gì, giống như nơi này chính là nhà của hắn vậy bộ dạng thản nhiên thoải mái, vô cùng tự nhiên Ngay lúc đầu Ba người còn tưởng rằng là Diệp Huyền cố ý giả bộ như vậy, nhưng bọn họ thân là luận hồn sư, khả năng quan sát vô cùng tốt, sau khi nhìn rõ thần sắc trên mặt Diệp Huyền thì lập tức phát hiện vẻ thản nhiên của thiếu niên này cũng không phải đang vờ vịt ra vẻ, mà là thật sự không hề khẩn trương tí nào. Bọn họ làm khảo quan khảo hạch nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên gặp trường hợp thế này, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Ba vị khảo quan, có thể bắt đầu khảo hạch rồi chứ? Nhìn thấy ba người kia không ngừng giò xét mình mà không hề bắt đầu khảo hạch, Diệp Huyền liền mày. Sau đó mới thản nhiên lên tiếng nhắc nhở, bản thân hắn kiếp trước là hồn hoàng bát phẩm, có trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, cho dù là tổng bộ hồn sư tháp của Thiên Huyền Đại Lục hắn cũng từng tới rất nhiều lần rồi. Hôm nay vào hồn sư tháp của một phương quốc nho nhỏ tiến hành khảo hạch, nếu như nói trong lòng hồi hợp thì quá buồn cười. Gấp cái gì chứ, chúng ta còn chưa bắt đầu, ngươi là người bị khảo hạch thì gấp như vậy làm gì? Một vị khảo quan trong số đó lập tức trầm mặt, lớn giọng quát lên. Chương 235, luyện hồn sư khảo hạch, hai Sau khi Diệp Huyền bước vào, thái độ thản nhiên như không, hoàn toàn trái ngược với vẻ nơm nớp lo sợ của biết bao nhiêu người từng bị khảo hạch trước đây, lập tức khiến cho trong lòng của gã vô cùng khó chịu. Thôi thôi, quan chủ khảo ngồi ở giữa phất tay, ngăn gã quát tháo, mỉm cười mở miệng nói. Người trẻ tuổi, sốt ruột nóng vội một chút cũng là bình thường thôi, đã như vậy thì bây giờ bắt đầu khảo hạch thôi. Khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm, cần có ba khảo quan cùng lúc tiến hành, quan chủ khảo phải là luyện hồn sư nhị phẩm hai người còn lại thì phải là luyện hồn sư nhất phẩm. ý kiến cuối cùng chính là lấy vị quan chủ khảo kia làm chủ. có lẽ người cũng không biết rõ lắm về khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm. bây giờ ta sẽ nói đơn giản là thế này. khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm chia làm ba bước. bước đầu tiên là khảo cường độ hồn lực. bước thứ hai là khảo năng lực câu thông hồn lực. bước thứ ba chính là kiểm tra năng lực khống chế võ hồn. chỉ có qua được ba bước này thì ngươi mới có thể chính thức trở thành một vị luyện hồn sư. diệp huyền gật đầu. thực ra thì hắn rất dành mấy việc khảo khí luyện hồn sư này bất quá bây giờ cũng không cần phải thể hiện ra làm gì. Lương bác, ngươi đi kiểm tra cường độ hồn lực của hắn đi. Quan chủ khảo kia thản nhiên nói. Vâng. Thị phó khảo quan tên lương bác kia đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Ngươi, tới trước dụng cụ kia đi, khi nào ta nói bắt đầu thì đưa hồn lực của ngươi vào trong đó. Thái độ của gã rất tệ, sắc mặt lạnh như băng, vẻ mặt cao có khó chịu như thầy Diệp Huyền thiếu nợ gã vậy. Diệp Huyền cũng không so đó làm gì, đi tới trước dụng cụ, đặt tay lên trên chỗ đo lường trong nháy mắt khi đối phương mở dụng cụ lên thì truyền một đạo hồn lực vào bên trong dụng cụ. Sau khi làm xong thì Diệp Huyền mới lấy tay xuống. Ai cho ngươi bỏ tay xuống? Tên phó khảo quan kia lập tức quát lên. Dụng cụ đo lường hồn lực, cần phải đợi cho dụng cụ có phản ứng thì mới có thể ngừng phát ra hồn lực. Bằng không căn bản không thể thắt sáng hồn thạch bên trên dụng cụ. Ngươi làm như vậy thì còn kiểm tra cái gì nữa? Gã còn chưa dứt lời thì ông một tiếng, hồn thạch màu trắng bên trên dụng cụ kiểm tra kia đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu trắng mảo. Đồng thời Các độ bên dưới hồn thạch cũng nhanh chóng dâng lên. Các độ màu trắng dâng lên, rất nhanh liền tới vị trí đánh dấu nhất phẩm. Sau đó dưới ánh nhìn của mấy người, lại kéo lên một chút nữa, lúc này liền dừng lại ở giữa dấu chỉ nhất phẩm và nhị phẩm. Lương phó khảo quan kia nghẹn lại ở cổ, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Diệp Huyền. Trên mặt quan chủ khảo kia lập tức lộ ra vẻ kinh thán, đột nhiên đứng lên. Cứ nhiên là hồn lực nhất phẩm trung đẳng, hồn lực của đứa nhỏ này thật mạnh. Luyện hồn sư bình thường tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm hồn lực cơ bản đều chỉ miễn cưỡng đạt tới cường độ nhất phẩm mà thôi đạt tới nhất phẩm trung đẳng như Diệp Huyền thì rất hiếm khi có cuống Hồ gì Diệp Huyền lại là một thiếu niên mới chỉ 15 tuổi bọn họ không biết rằng đây căn bản là kết quả do diệp Huyền tận lực thu liễm hồn lực của bản thân rồi chỉ mới thi triển ra có một nửa mà thôi nếu như biết được điều này sợ là bọn họ sẽ kiếp sợ tới mức lọt chồng rồi được rồi ngươi đã qua được bước kiểm tra đầu tiên rồi bây giờ tiến hành bước thứ hai Kiểm tra năng lực câu thông hồn lực, quan chủ khảo mở miệng nói, vừa định phân phó người bên cạnh thì lại nghe vị lương phó khảo quan kia mở miệng nói, tùy đại sư, để ta làm đi, đỡ phiền tới ôn huynh, vị tùy đại sư quan chủ khảo kia gật đầu, nếu đã như vậy thì làm phiền lương bác ngươi rồi. Lương phó khảo quan khiêm tốn nói một câu, nhanh chóng đi tới gian phòng bên cạnh, không bao lâu sau liền truyền tới một hồi tiếng thú giống, chỉ thấy trong tay của vị lương phó khảo quan kia cầm một con yêu lang màu đen hung dữ, nhốt nó vào trong một lồng sắt lớn ở trong phòng sau khi làm xong mọi việc thì vị lương phó khảo quan kia nhìn Diệp Huyền đầy vẻ quỷ dị, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như có như không. Diệp Huyền, đợt kiểm tra thứ hai này chính là kiểm tra khả năng câu thông của hồn lực luyện hồn sư. Con thanh mộng làng trước mắt ngươi là một con huyền thú nhất giai, ngươi chỉ cần tiến hành dùng hồn lực câu thông với nó, trấn an nó lại, chỉ cần trong vòng một phút đồng hồ khiến cho nó yên tĩnh lại thì xem như ngươi đã vượt qua bước thứ hai rồi. Tùy đại sư quan chủ khảo nói lại quy tắc của bước thứ hai. Diệp Huyền gật đầu, đi tới trước lồng sắt. Hống hống, con thanh mộng lang này nhìn thấy Diệp huyền bước tới thì lập tức tức giận chu lên, tận thể không ngừng lăn lộn trong lồng sắt, va chạm với lồng sắt phát ra tiếng len keng, có vẻ như nó rất nóng tính và cuồng bạo. Quan chủ khảo nhướng mày, thầm nghĩ sao hôm nay thanh mộng lang lại táo bạo hơn bình thường thế này. Lường phó khảo quan đứng bên cạnh thì trong mắt lặng lẽ toát ra một chút ý cười âm lãnh. Hừ, ai kêu tên tiểu tử này ban nãy khiến cho ta mất mặt như vậy, ta muốn xem xem hắn thông qua khảo hạch này kiểu gì. Lúc trước cả Sung Phong nhận việc đưa con thanh mộng lang này ra đương nhiên cũng không phải tốt lành gì. Trong lúc dẫn ra thì cả âm thầm dùng hồn lực tấn công con thanh mộng lang này một phen, khiến cho nó nháy mắt liền trở nên cực kỳ bạo ngược. Muốn chấn an một con thanh mộng lang đang cuồng bạo thì khó hơn bình thường gấp mấy lần. Diệp Huyền lặng lặng nhìn con thanh mộng lang trước mặt, đời này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyền thú. Trong suy nghĩ của võ giả bình thường, huyền thú cũng giống như yêu thú vậy, đều là một loại thú. Ngoại trừ việc trong cơ thể yêu thú có yêu hạch trong cơ thể huyền thú có hồn tinh ra thì hai loài không khác gì nhau. thậm chí trên một số thư tịch phổ cập toàn dân của đại lục cũng gộp chung huyền thú và yêu thú lại với nhau. nhưng thân là hồn hoàng bất phẩm, diệp huyền lại biết rõ, huyền thú và yêu thú hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau. hắn từng nhìn thấy trên một bản cổ tịch có viết thế này, truyền thuyết kể rằng thần linh thượng cổ tạo ra ba loại sinh vật trên nhân gian, ba loại sinh vật này chính là con người, yêu thú và huyền thú. bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio chương 236, thần hồ kỳ kỹ, yêu thú tu luyện nhục thân, chúng nó có được thân thể cường hãn, sống trên dơn lĩnh hoang dã, là kẻ thù của nhân loại, thường xuyên ra ngoài liệp sát nhân loại. Còn huyền thú thì lại khác, chúng nó thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, huyền khí thiên địa, tu luyện hồn lực, huyền thú càng cường đại thì hồn lực càng khủng bố, thậm chí còn có thể khống chế được yêu thú. Vì vậy cho nên một con huyền thú cường đại bình thường sẽ có rất nhiều yêu thú bảo hộ. Nhưng hồn tinh trong cơ thể của chúng nó cũng là thứ tốt nhất để đề thăng võ hồn của võ giả, cho nên con người mới thích liệp sát huyền thú nhất. Vì phòng ngừa bị liệp sát cho nên huyền thú bình thường đều ở tận sâu trong sơn lâm, rất khó tìm ra. Nghe nói một vài huyền thú cường đại thậm chí còn có thể hóa thân thành hình người, đi lại trong thế giới loài người, xuất quỷ nhập thần. Mà luyện hồn sư trong nhân loại thực ra cũng giống với huyền thú mà thôi, cũng tu luyện hồn lực. Bất quá hồn lực của con người và hồn lực của huyền thú lại vô cùng giống nhau. Cho nên dù luyện hồn sư chưa chắc đã không chế được yêu thú, nhưng lại có thể thử dùng hồn lực để tiến hành câu thông cùng huyền thú. Lấy kiến thức và tạo nghệ của Diệp Huyền thì sao có thể không biết con thanh mộng lang này đã bị lương bác động tay động chân vào rồi. Bất quả hắn cũng không nói ra, chỉ lẳng lặng đi tới trước lồng sắt, đôi mắt lẳng lặng nhìn vào con thanh mộng lang này, đồng thời có một cỗ hồn lực yếu ớt lặng lẽ lan ra, tiếp xúc với thanh mộng lang, đồng thời hắn cũng chậm rãi vân tay ra, đưa vào bên trong lồng sắt này. Giống như muốn sờ đầu của con Thanh Mộng Lang bên trong. "Hống, hống." Trong lồng sắt Thanh Mộng Lang tức giận gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, miệng to như chậu máu há ra nhào về phía Diệp Huyền. "Tiểu tử này muốn làm gì vậy?" Tuy nhiên đại sư và một vị phó khảo quan còn lại đều cảm thấy kinh ngạc, siết chặt hai tay. Còn tên lương phó khảo quan kia thì nhếch môi cười lạnh, "Tiểu tử này cư nhiên còn muốn tới gần để phục tùng con Thanh Mộng Lang này, đúng là tự tìm đường chết, mong sao cho con Thanh Mộng Lang này cắn đứt tay của hắn cho rồi." ngay lúc tên lương bắc kia cười thầm trong bụng thì Diệp Huyền đang đứng trước lồng sắt đột nhiên lạnh lùng quát to một tiếng, nghiệt xúc, còn không mau quỳ xuống cho ta, ngao ô! Một màn khiến cho cả ba người khiếp sợ đã xảy ra. Còn Thanh Mộng Lang mới nãy còn vô cùng táo bạo hung tàn, sau khi nghe Diệp Huyền quát to thì đột nhiên ử một tiếng như một con chó nhỏ vậy, nằm phịch xuống. Còn tay phải của Diệp Huyền thì cứ thế vút ve đỉnh đầu của nó, nó cũng không hề nhúc nhích nữa. Con Thanh Mộng Lang nhất dài mới khi nãy còn vô cùng bạo ngược. Lúc này lại như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm sát bên người Diệp Huyền. Đoạt một tiếng, quan chủ khảo tùy Nghiêm đột nhiên đứng phát dậy, vẻ mặt kinh hãi, ngay cả chiếc ghế sau lưng gã bị gã đụng chúng đổ lông lóc gã cũng không phát hiện. Gã ngạc nhiên há to miệng, kiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây quả thực là huyền thú thanh mộng lang nhất giai hung tàn khi nãy đây sao, không phải là một con chó lông vàng khoác da sói. Tên lương phó khảo quan kia thì trợn mắt to hơn, vẻ mặt không dám tin, nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa là trừng rớt trong mắt. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Rõ ràng ta đã chọc giận con thanh mộng lang này rồi mà, sao tiểu tử này có thể chấn an nó lại được? Cho dù là đổi lại cho ta tới làm thì trong vòng một phút đồng hồ cũng chưa chắc làm được như vậy. Rốt cuộc tiểu tử này đã dùng yêu pháp gì đây? Trong lòng của gã vô cùng rung động. Ba vị khảo quan, cửa thứ hai này ta qua rồi chứ? Diệp Huyền thu tay lại, không để ý tới vẻ chấn kinh của ba người kia, thản nhiên hỏi. Thông qua, đương nhiên thông qua. Tùy gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt kia giống như mới gặp hắn lần đầu tiên vậy. Ngươi đã thông qua bước thứ nhất và bước thứ hai rồi, như vậy bây giờ liền bắt đầu bước khảo hạch thứ ba, bài thứ ba này chính là khảo nghiệm khả năng khống chế võ hồn thực tế của một luyện hồn sư, đồng thời, đây cũng là bước khó nhất trong khảo hạch luyện hồn sư. Như vậy ngươi có biết vì sao khảo hạch luyện hồn sư lại coi đây là điểm quan trọng nhất hay không? Tùy nghiêm nghiêm nghị nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền thản nhiên nói, là bởi vì luyện hồn sư vô cùng quan trọng ở Thiên Huyền đại lục này, cũng là nghề nghiệp vô cùng thần thánh. Các luyện hồn sư có tư cách giúp võ giả tiến hành đánh thức võ hồn, nếu như lại xen lẫn những kẻ không ra gì, nếu như trong quá trình đánh thức võ hồn gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì thì sẽ hủy đi cả đời của một võ giả. Cho nên, khả năng khống chế võ hồn chính là thứ quan trọng nhất cần phải kiểm tra của luyện hồn sư. Tùy Nghiêm thỏa mãn gật đầu, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Luyện hồn sư bình thường, trước khi trở thành luyện hồn sư rất ít khi hiểu được điều này, nhưng câu trả lời của Diệp Huyền lại khiến cho gã vô cùng thỏa mãn. Nếu như người đã biết rõ thì tốt rồi. Bây giờ bắt đầu tiến thành bước khảo hạch thứ ba. Tùy đại sư, lần này cũng để cho ta làm đi. Lương phó khảo quan không thể đợi được mà bước lên trước nói. Lần trước không thể khiến cho Diệp Huyền thất bại, khiến cho trong lòng gã vô cùng khó chịu, cho nên muốn dở trò ngáng chân Diệp Huyền lần nữa. Lương bác, ngươi lui ra một bên cho ta, lần này, ta muốn tự mình khảo hạch. Tùy nghiêm đại sư lạnh lùng nhìn lương bác một cái. Thật là một luyện hồn sư nhị phẩm, sao gã lại không nhìn ra con thanh mộng lang khi nãy có chút khác thường kia chứ Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng là do Lương Bắc động tay động chân, nhưng trong lòng gã lại biết rất rõ. Lương Bắc còn muốn lên tiếng nói tiếp, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tùy Nghiêm đại sư thì lập tức cúm núm lui xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền lại càng âm lãnh. Khảo hạch cửa thứ ba này cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể dùng hồn lực khiến cho võ hồn chi lực của ta phóng xuất ra tạo thành một đồ án nào đó là xem như thông qua. Tùy Nghiêm nói xong thì trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ võ hồn chi lực cường đại, một đạo hư ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện trước mặt gã giống như một cái bóng phiêu biểu hư vô. tuy rằng không quá mức thấu hiểu lẫn nhau, nhưng sau khi tiếp xúc qua một chút liền khiến Diệp Huyền biết rõ, Tuy Nghiêm này là một người chính trực. Chương 237 nhận nhiệm vụ. 1. hắn cười khẽ một tiếng, nói: vậy ngươi nhớ xem cho kỹ. lời vừa dứt thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. ong. một cỗ hồn thức cường đại đột nhiên bắn ra từ trong đầu của Diệp Huyền. cỗ hồn thức này giống như có được lực lượng thần bí nào đó vừa rơi vào trên cỗ võ hồn chi lực màu đen do tuyền nghiêm phóng xuất ra thì cỗ võ hồn chi lực phiêu miểu hư vô đang vặn vẹo không ngừng kia lại nhanh chóng biến hình từ hình tam giác biến thành hình tứ giác lại tiếp tục biến thành ngôi sao năm cánh cuối cùng lại biến thành một đóa hoa xinh đẹp vô ngần tinh diệu tuyệt luân từ từ nở rộ một màn này khiến cho một vị phó khảo quan khác phải trợn mắt há mồm triệt để trợn tròn mắt kinh ngạc thần hồ kỳ kỹ đúng thật là thần hồ kỳ kỹ tuyền nghiêm thì thào mở miệng trong thanh âm mang theo vẻ không dám tin Thân là người phóng xuất võ hồn chi lực, lại là luyện hồn sư nhị phẩm, gã là người biết rõ ràng nhất Diệp Huyền đã làm gì. Trong suốt quá trình, hồn thức do Diệp Huyền phóng xuất ra một mực không chế ở mức độ luyện hồn sư nhất phẩm, chưa từng tăng cường một phần nào, nhưng khả năng không chế huyền thức của hắn cũng đã đạt tới tình trạng tùy tâm sở dục. Đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình và Diệp Huyền đổi chỗ, tuy nghiêm cũng không hề cho rằng mình có thể làm tốt hơn Diệp Huyền được. Từ chất ngút trời, đúng là từ chất ngút trời. Lúc này trong lòng của gã chỉ có một suy nghĩ này mà thôi. Thu hồi hồn thức, Diệp Huyền thản nhiên nói. Ba vị khảo quan, ta đã thông qua khảo hạch rồi chứ? Thông qua rồi, đương nhiên là thông qua rồi. Tùy nghiêm mở miệng nói, sau đó lại cười khổ. Nếu như ngay cả biểu hiện của ngươi như khi nãy mà còn không thông qua thì trên đời này cũng không còn ai có thể thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm nữa rồi. Ngữ khí của Tùy nghiêm mang theo một chút bất đắc dĩ. Nhưng đây là những lời thật từ tận đáy lòng của gã. Cả làm quan chủ khảo chịu trách nhiệm khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm ở hồn sư tháp của vương thành lâu như vậy. Diệp Huyền là luyện hồn sư duy nhất trải qua quá trình khảo hạch hoàn mỹ nhất mà gã từng thấy. Ngay cả lương bắc luôn một lòng muốn soi mói cũng cảm thấy không thể tìm được chút sai sót nào để nói. Bắt đầu từ khi đi vào phòng khảo hạch tới khi ra khỏi phòng khảo hạch, Diệp Huyền chỉ tốn chưa tới một khắc đồng hồ. Mỹ nữ phục vụ sinh đứng chờ ở cửa thấy Diệp Huyền đi ra nhanh như vậy thì đầu tiên là hơi giật mình, sau đó chợt tỉnh ngộ, cho rằng Diệp Huyền đã khảo hạch thất bại rồi. Vị tiên sinh này đừng buồn quá, khảo hạch luyện hồn sư rất nghiêm khắc, cả mười người vào thì chắc chỉ có một người là một lần qua được thôi, phần lớn luyện hồn sư đều phải trải qua hai ba lần khảo hạch mới có thể thông qua. người còn trẻ tuổi như vậy đã có thể tham gia khảo hạch đã rất giỏi rồi, ta tin rằng không bao lâu sau mới nhất định có thể chính thức trở thành một luyện hồn sư. mỹ nữ phục vụ sinh kia không khỏi mở miệng an ủi diệp huyền, lại nghe cửa phòng khảo hạch két một tiếng mở ra lần nữa, tùy nghiêm nhíu mày nhìn vị mỹ nữ phục vụ sinh kia, thạch nghiên, ngươi đứng đây nói bậy nói bạ cái gì đó? Đây là kết quả khảo hạch, ngươi đưa vị đại sư này tới bộ khảo hạch, lĩnh huy chương luyện hồn sư nhất phẩm của hắn đi, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hắn chính là luyện hồn sư nhất phẩm của hồn sư thác chúng ta. À, lời an ủi của thạch nghiên nghẹn lại trong cổ họng, cầm kết quả khảo hạch đứng ngây ra tại chỗ. Diệp đại sư, ngươi còn cần gì nữa không? Đi ra khỏi khảo hạch bộ, nhìn Diệp huyền hời hợt nhất huy chương luyện hồn sư nhất phẩm vào trong túi, mãi tới lúc này thạch nghiên vẫn còn cảm thấy không dám tin. Luyện hồn sư là chức nghiệp cao quý nhất trên thế giới này, đồng thời cũng là chức nghiệp khó thông qua khảo hạch nhất trên thế giới này. Theo thông tác thống kê không chính thức thì cả lưu văn quốc này, số lượng luyện dược sư thông qua khảo hạch luyện dược sư nhất vào mỗi năm chỉ bằng 1% số lượng võ sĩ đột phá linh võ cảnh, còn số lượng người thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất vào mỗi năm chỉ bằng 1/10 của luyện dược sư đấp bảng. Nói cách khác, trong số 1000 võ giả thì mới có thể xuất hiện một vị luyện hồn sư. Mà theo thực lực tăng lên, Luyện hồn sư muốn tấn cấp lại khó hơn gấp mấy lần với võ giả, tới cao tầng thì tỷ lệ này lại càng cao hơn nữa. Đây cũng là lý do vì sao luyện hồn sư lại có địa vị cao quý như vậy, vừa cường đại lại vưới hỏi. Nhưng hôm nay một vị thiếu niên mới chỉ 15 tuổi, trong vòng một khắc đồng hồ lại dễ dàng thông qua khảo hạch luyện hồn sư nhất phẩm. Nếu như không phải tin tưởng vào nhân phẩm của mấy người tùy nghiêm đại sư thì thật nhiên căn bản không dám tin những gì mình thấy là sự thật. Diệp Huyền đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Thạch Nghiên, bây giờ đã lấy được quý chương luyện dược sư nhất phẩm hắn đương nhiên có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. thạch niên, ngươi cha thử giúp ta, xem bên trong kho hồn sư tháp chúng ta có ngũ hành chi tinh hay không. vâng. thạch niên cung kính gật đầu, sau đó dẫn diệp huyền đi vào trước hệ thống kiểm tra. mấy phút sau, thạch niên đột nhiên nói, diệp đại sư, ngũ hành chi tinh mà ngươi muốn tìm, trong hồn sư tháp chúng ta đúng lúc có một khối. hai mắt diệp huyền sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. tìm lâu như vậy, tốn biết bao nhiêu tinh lực, cuối cùng cũng tìm được ngũ hành chi tinh rồi. Ngươi xem giúp ta, muốn lấy được khối ngũ hành chi tinh kia thì cần điều kiện gì? Diệp đại sư, ngũ hành chi tinh vốn là bảo vật ngũ giai, cho nên hồn sư tháp quản lý nó tương đối nghiêm ngặt. Dựa theo điều kiện thì cần phải là luyện hồn sư tam phẩm trở lên mới có thể lĩnh được, luyện hồn sư nhị phẩm trở xuống chỉ có thể chờ xin. Diệp Huyền nhíu mày, xem ra mức độ khó khăn không khác gì mấy so với hiệp hội luyện dược sư. Bất quá bên hiệp hội luyện dược sư thì hắn còn có Hoa La Huyền giúp đỡ, ở hiệp hội luyện hồn sư này thì hắn lại không có bạn bè quen biết gì hết. Thạch nhiên nhìn thấy Diệp Huyền nhíu mày thì lập tức nói, Diệp Đại Sư, nếu như ngươi cần ngũ hành chi tinh thì ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút, ta cũng quen biết vài vị luyện hồn sư nhị phẩm, để bọn họ ra mặt xin duyệt dù ngươi, chắc là không thành vấn đề gì đâu, chỉ là ngươi cần phải tự mình trả tiền mua mà thôi. chương 238, nhận nhiệm vụ, 2. Diệp Huyền lắc đầu, vừa mới vào hồn sư tháp, hắn không muốn nợ nhân tình của người ta, nếu như ta nhớ không lầm thì hồn sư tháp của chúng ta chắc là có nhiệm vụ các đúng không? Nhiệm vụ các chính là nơi hồn sư tháp tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều luyện hồn sư cần một vài loại tài liệu nào đó, hoặc là có vấn đề nào không biết cách giải quyết thì cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ trong nhiệm vụ các. Một khi hoàn thành thì có thể nhận được thù lao tương ứng. Kỳ thật không chỉ hồn sư tháp, hiệp hội luyện dược sư và huyền điện cũng có nơi như vậy. Vâng, đưa ta đi xem một chút đi. Diệp Huyền vẫn quyết định tới nhiệm vụ các xem nhiệm vụ bên trong trước đã, bởi vì có nhiều khi bên trong sẽ có một số nhiệm vụ có thù lao rất dày một khi hoàn thành thì chẳng những nhận được thù lao mà đôi lúc sẽ nhận được một vài đặc quyền nào đó nữa. Diệp Huyền muốn xem thử xem liệu có cách nào khác để nhận được ngũ hành chi tinh hay không. Nếu như không được thì cũng chỉ có thể nhờ luyện hồn sư nhị phẩm khác giúp đăng ký chờ xin mà thôi. Thực tế thì với thực lực của Diệp Huyền hiện tại hoàn toàn có thể tiến hành khảo hạch luyện hồn sư nhị phẩm, hơn nữa nhất định cũng có thể thông qua, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới việc sẽ làm vậy. Thật sự là do luyện hồn sư đã quá bắt mắt rồi, khác hẳn với luyện dược sư. Hắn thân là một thiếu niên mới 15 tuổi, có thể thông qua khảo hạch của luyện hồn sư nhất phẩm cũng coi như hiếm hoi trong lịch sử hồn sư tháp của Lưu Vân Quốc này rồi. Nếu như ngay cả khảo hạch luyện hồn sư nhị phẩm đều có thể thông qua thì tuyệt đối sẽ khiến cả hồn sư tháp này chấn động, thậm chí có khi là cả Lưu Vân Quốc. Cây cao đón gió. Trước khi không có đủ thực lực, Diệp Huyền cảm thấy vẫn nên an phận một chút ở phương diện luyện hồn thì hơn. Đi vào trong nhiệm vụ các, khi quản sự của nhiệm vụ các nghe nói Diệp Huyền đã là luyện hồn sư nhất phẩm thì cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, luôn miệng khen ngợi. Biết được Diệp Huyền tới đây lĩnh nhiệm vụ, gã liền mở đầu đề cử mấy nhiệm vụ căn bản. Cái gọi là nhiệm vụ căn bản này phần lớn chính là giúp người ta đánh thức võ hồn, trị liệu võ hồn bị thương tổn gì đó. Những nhiệm vụ này do chính bản thân hồn sư tháp tuyên bố, chủ yếu là muốn cho luyện hồn sư bên trong hồn sư tháp mỗi ngày đều ngồi trong tháp xem xét cho người ta. Thù lao của nhiệm vụ này kỳ thực cũng xem như khá nhiều, nhưng mục đích của Diệp Huyền khi tới đây cũng không phải vì cái này, hắn cũng không thể ngồi lại đây giúp người ta thức tỉnh võ hồn hay trị liệu võ hồn được. Thấy Diệp Huyền không thèm quan tâm tới mấy nhiệm vụ căn bản này, quản sự nọ lại đề cử một chút nhiệm vụ bình thường cho Diệp Huyền. Nhiệm vụ bình thường chính là những phiền toái mà một vài luyện hồn sư nhất phẩm hoặc nhị phẩm gặp phải trong quá trình tu luyện, hoặc là cần tìm loại tài liệu đặc thù nào đó. Chưa nói tới Diệp Huyền căn bản không thèm quan tâm, chỉ riêng thù lao thôi cũng không đạt tới mục đích của Diệp Huyền khi tới đây. Nhưng thấy Diệp Huyền cũng không ngó tới mấy nhiệm vụ bình thường này một cái đã lên tiếng cự tuyệt, trong lòng quản sự nghi hoặc, bèn cười nói: "Diệp huynh đệ, Xem bộ dạng này của ngươi hình như là có mục đích khác mới tới đây. Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn tìm nhiệm vụ gì? Ngươi nói thẳng ra thì ta cũng tiện đề cử cho ngươi biết. Diệp Huyền cũng không vòng vèo làm gì nữa. Nói ngay vào điểm chính. Nhiệm vụ các của chúng ta có loại nhiệm vụ nào mà một khi hoàn thành thì phần thưởng chính là bảo vật ngũ dai hoặc thứ gì đó tương tự hay không? Hắn vừa nói xong thì vị quản sự trung niên kia đầu tiên là ngươi ra. Sau đó mới mỉm cười. Huynh đệ à, yêu cầu này của ngươi cũng hơi cao quá, bất quá. Nhiệm vụ mà phần thường là ban thường bảo vật ngũ dai trong nhiệm vụ các này đương nhiên là có. Hơn nữa cũng không chỉ có một cái, chỉ sợ là những nhiệm vụ này cũng không thích hợp với người lặng. Lời của gã rất tuyển truyền, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Nhiệm vụ thì có đó, nhưng ngươi không làm nổi đâu. Hai mắt Diệp huyền sáng lên. Có thật sao, lấy ra cho ta xem một chút đi. Quản sự mỉm cười. Nếu như Diệp huynh đệ đã muốn thì ta sẽ lấy vài cái ra trước vậy. Gã cũng không nhiều lời, trực tiếp rút ra vài cái nhiệm vụ ở khu cao phẩm. Nhiệm vụ trong hồn sư tháp là công khai, chẳng những luyện hồn sư bên trong có thể nhận nhiệm vụ, bất kỳ người nào bên ngoài, chỉ cần có năng lực thì cũng có thể nhận, không có gì bí mật hết. Diệp Huyền muốn xem gã đương nhiên cũng không ngại gì. Rất nhanh, mấy cái nhiệm vụ kia liền bày ra trước mặt Diệp Huyền. Nhiệm vụ thứ nhất, tìm một phiên hỏa loan hồn tinh tam giai thủ lao, hai trăm vạn huyền tệ, hoặc là tùy tiện chọn một món bảo vật ngũ giai đổ xuống, bao gồm cả bảo vật ngũ giai. Người tuyên bố nhiệm vụ này chính là một vị cao tầng của hồn sư tháp chúng ta. Nếu như ngươi muốn bảo vật ngũ giai bình thường thì chắc là hắn có thể cho được." Quản sự cười nói. Diệp Huyền lắc đầu, cần tìm Hỏa Loan hồn tinh tam phẩm, hắn biết đi đâu tìm, loại nhiệm vụ này chỉ có một vài võ giả cường đại mới có thể hoàn thành, hơn nữa rất nguy hiểm. "Nhiệm vụ thứ hai, tìm kiếm một viên Phá Huyền đan tứ phẩm, thủ lao, bảo vật đồng giá hoặc một chuyện bản thân có khả năng làm được. Người tuyên bố nhiệm vụ này cũng là một vị cao tầng của hồn sư tháp chúng ta." Diệp Huyền lắc đầu, "Táo Huyền đan tứ phẩm?" Quá trình luyện chế rất phức tạp, luyện dược sư tứ phẩm bình thường cũng khó mà luyện chế được. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền muốn thì hoàn toàn có thể để Hoa lao huyết luyện chế dưới sự trợ giúp của hắn để hoàn thành, nhưng phiền toái chính là bên trong Phá Huyền đan tứ phẩm có một loại tài liệu chính rất hiếm, hơn nữa không có thứ gì thay thế được, chỉ nội việc đi tìm loại tài liệu này thôi cũng đã phải tốn không ít thời gian của hắn rồi, căn bản không đáng. Nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm một quyển công pháp thổ hệ địa phẩm thượng đẳng, cần có tỷ lệ phù hợp nhất định với võ hồn thổ hệ tù lao. Diệp Huyền không cần xem tới phần thù lao, trực tiếp bỏ qua, xem hết mấy cái nhiệm vụ, hắn cũng không còn lời nào để nói. Mấy cái nhiệm vụ này, trên cơ bản đều là tìm kiếm một ít thứ không thua gì bảo vật ngũ giai, nếu như hắn có dư thời gian thì đã sớm tìm được ngũ hành chi tinh tới tay rồi, còn cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ dùng người khác làm gì? Chương 239, Cô Trần trưởng lão, 1. Hơn nữa điều khiến cho Diệp Huyền càng buồn bực hơn chính là phần lớn nhiệm vụ trong này đều không liên quan gì tới luyện hồn sư hết. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Những người có thể tuyên bố nhiệm vụ ở nơi này đều là luyện hồn sư trong hồn sư tháp của vương quốc. Nếu như gặp phải vấn đề gì ở phương diện luyện hồn học thì cơ bản đều trao đổi với nhau, rất ít khi tuyên bố nhiệm vụ làm gì. Dù sao thì ngay cả chính bản thân họ đều không thể giải quyết được, trong vương thành này còn ai có thể giải quyết được nữa. Mà một ít thủ lao do các luyện hồn sư cấp thấp đưa ra căn bản không thể hấp dẫn được những luyện hồn sư cấp cao, nếu như thật sự có bảo vật thì trực tiếp cầm bảo vật đó đi nhờ vả cao tầng trong hồn sư tháp còn hiệu quả hơn tuyên bố nhiệm vụ trong này. Thấy Diệp Huyền cả buổi mà vẫn không chọn trúng nhiệm vụ nào, quản sự trung niên kia không khỏi cười nói: "Sao rồi, Diệp huynh đệ, ta không lừa ngươi đúng không? Những nhiệm vụ này chắc là cũng không thích hợp với ngươi chứ gì? Không có loại nhiệm vụ nào hàm lượng kỹ thuật cao một chút, lại đỡ tốn thời gian hơn sao?" Diệp Huyền sờ mũi, lẩm bẩm. Vị quản sự trung niên kia cũng giật mình, không ngờ thiếu niên này mấy lần gặp khó khăn rồi mà vẫn không chịu từ bỏ. Suy nghĩ một lát, mắt quản sự kia đột nhiên sáng lên: "Diệp huynh đệ, ngươi khoan nói đã, lên này của ta thật ra có một nhiệm vụ cần hàm lượng kỹ thuật cao, bất quá độ khó rất cao, luyện hồn sư bình thường căn bản không thể giải quyết được. Diệp Huyền lập tức nói, lấy ra cho ta xem một chút. Quản sự kinh ngạc hỏi lại, người có chắc là mình không phải đang nói dỡn không? Đương nhiên không phải rồi. Diệp Huyền liền thích loại nhiệm vụ yêu cầu kỹ thuật cao này, với kiến thức của hắn, trừ phi là bản thân nhiệm vụ có vấn đề, nếu không thì không lý nào không thể hoàn thành. Hơn nữa loại nhiệm vụ này bình thường đều rất đơn giản, hiệu quả nhanh, tốn ít thời gian đúng hợp ý Diệp Huyền. Quản sự Trung Niên kia dò xét Diệp Huyền mấy lần, thấy hắn không giống, đang nói dỡn, không khỏi lắc đầu. Nếu như người đã mãnh liệt yêu cầu, thì ta sẽ lấy ra cho ngươi xem. Bất quá ta phải nói trước với ngươi, độ khó của nhiệm vụ này rất cao, để lại ở đây cũng khá lâu rồi. Rất nhiều luyện hồn sư đều thử qua rồi, bất quá vẫn không có ai hoàn thành được. Nói xong, Quản sự Trung Niên kia liền tới chỗ cao nhất trên khu nhiệm vụ cấp cao, cầm một quyển trục nhiệm vụ, mở ra xem xét, chỉ thấy nhiệm vụ này rất đơn giản, nội dung nhiệm vụ. Cùng luyện chế một hồn trận, nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra sai lầm bên trong trận văn bố trí, phân tích giá nguyên nhân trận pháp không thể thành hình, chính thức hoàn thành trận pháp. Thù lao, tài liệu ngũ gia tùy ý, bao gồm huyền binh, đan dược, trận bàn các loại không giới hạn, hoặc có thể đổi một lần toàn lực xuất thủ trong khả năng của bản thân. Những thứ khác Diệp Huyền không quan tâm lắm, thứ hắn quan tâm chính là nhiệm vụ và thù lao của nhiệm vụ. Cho nên vừa mở ra là hắn nhìn vào phần thù lao của nhiệm vụ trước tiên Nhưng khi hắn nhìn thấy thù lao nhiệm vụ chính là có thể đổi lấy một lần xuất thủ toàn lực của người tuyên bố nhiệm vụ thì trong lòng của hắn lập tức yên ổn lại. Có thể nói ra những lời cao ngạo như vậy thì nhất định không phải kẻ vô danh. Một lần xuất thủ đã tương đương với bảo vật ngũ dai, Diệp Huyền đoán sơ sơ thì người này ít nhất cũng là luyện hồn sư tam phẩm. Lấy ngũ hành chi tinh ra từ kho của hồn sư tháp chắc cũng không khó khăn gì. Nếu thù lao nhiệm vụ đã đủ rồi thì Diệp Huyền lại chuyển sang xem nội dung nhiệm vụ ngay khi hắn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chính là luyện chế loại hồn trận nào đó thì mắt Diệp Huyền lập tức sáng ngời. Tuy nhiên là luyện chế hồn trận, loại nhiệm vụ thế này mới thích hợp với ta. Diệp Huyền mỉm cười. Phi quản sự này, vậy thì chọn nhiệm vụ này đi, xin giúp ta nhận nhiệm vụ. Diệp Huyền thản nhiên nói. Cái gì? Lần này thì tới phiên quản sự giật mình. Gã trợn tròn mắt nói. Người chắc chứ? Diệp Huyền nhướng mày. Đương nhiên là chắc chắn rồi, chẳng lẽ có chỗ nào không tiện sao? Quản sự lắc đầu. Không có chỗ nào không tiện hết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước, Người tuyên bố nhiệm vụ này có địa vị không hề tầm thường, từ trước kia rất lâu thì hắn đã là trưởng lão của hồn sư tháp chúng ta rồi, dù là hiện tại đi nữa, địa vị của hắn cũng xếp hàng đầu trong hồn sư tháp. Cho nên, nếu như ngươi chỉ muốn tìm hiểu về luyện chế hồn trận thôi thì ta khuyên ngươi đừng nên tùy tiện nhận nhiệm vụ này làm gì, nhận xong mà lại không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không tốt cho ngươi đâu. Quản sự này nói rất thành khẩn, cứ chọn cái này đi. Diệp Huyền cũng không để ý vất vả lắm mới tìm được một nhiệm vụ thích hợp với hắn, hắn đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua rồi. Hơn nữa địa vị của đối phương ở hồn sư tháp càng cao thì càng tốt, càng cao thì lại càng dễ lấy được ngũ hành chi tinh. người chắc chứ? quản sự vẫn là hỏi lại lần nữa và nhắc nhở. tính tình của người tuyên bố nhiệm vụ này rất quái lạ, từng có không ít người nhận nhiệm vụ này, kể cả trưởng lão khác cũng có. kết quả không hoàn thành xong đều bị ăn không ít khổ đó. Diệp Huyền mỉm cười nói, ngươi chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ cho ta là được. Người khác không làm được không có nghĩa là hắn cũng không làm được, nếu thật sự là phương diện trận pháp có vấn đề thì Diệp Huyền cảm thấy bản thân nhất định có thể giải quyết được. Luyện chế trận pháp vô cùng phức tạp, có phù văn, có linh văn, cũng có cả hồn lực, căn cứ vào vật dẫn khác nhau, cũng chia ra rất nhiều công dụng, ví dụ như luyện chế trận pháp thì chính là huyền binh, thì luyện chế bên ngoài động phủ, chính là dùng đại trận, luyện chế đan dược thì là đan trận, thậm chí trong quá trình luyện chế đan dược thì còn xen lẫn các loại đan vân chẳng hạn. Con hồn trận mà đối phương đã nói chính là luyện hồn sư lợi dụng hồn lực bản thân, kết hợp với một ít tài liệu, luyện chế thành trận pháp trên vật dẫn. Loại trận pháp này, kết thức thân là hồn hoàng bắt phẩm hắn đây đã tuyên khắc qua vô số lần rồi. Vậy thì ngươi nên tự chuẩn bị cho tốt. Nhìn thấy Diệp Huyền một lòng muốn làm, quản sự trung niên kia lắc đầu, không khuyên nữa, lấy ra lệnh bài nhiệm vụ. Lệnh bài này chính là bằng chứng, chứng tỏ ngươi đã nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ các chúng ta sẽ thông qua lệnh bài đưa tin báo cho vị trưởng lão kia biết là ngươi đã nhận nhiệm vụ của hắn. Trong vòng 3 ngày ngươi phải tới chỗ làm việc của hắn, nếu như không tới thì phải nhận trừng phạt. Nơi này có tên tuổi và vị trí của người tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Huyền cầm lấy tờ giấy viết thông tin của quản sự kia đưa tới. Chương 240, Hồ Trần Trưởng lão, hai. Trên đó chỉ viết mấy chữ. Người tuyên bố nhiệm vụ, Hồ Trần Trưởng lão. Địa điểm nhiệm vụ, tầng 7 hồn sư tháp. Cầm lấy lệnh bài, Diệp Huyền đi ra khỏi nhiệm vụ các, căn bản không cần chuẩn bị gì, dưới sự dẫn dắt của Thạch Nhiên, đi thẳng tới khu trưởng lão ở tầng 7 người tới mau dừng bước. Tầng 7 hồn sư tháp, hai tên hộ vệ nghiêm nghị quát lên, ngăn cản Diệp Huyền và Thạch Nhiên, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nơi này là khu hoạt động dành riêng cho trưởng lão, người không có phận sự phải đứng chờ, không được đi vào. Cho dù Thạch Nhiên mặc đồng phục của hồn sư tháp, thì hai hộ vệ khí thế bất phàm kia vẫn lạnh lùng cất tiếng. Ta tới tìm Khô Trần trưởng lão để hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Huyền lấy lệnh bài ra. Ngươi. Hai hộ vệ kia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt giật mình. Nhiệm vụ mà Khô Trần trưởng lão đã bố trí bọn họ cũng có biết. Lúc trước từng có không biết bao nhiêu luyện hồn sư nhận lấy, cố gắng thử tới học chút gì đó, hoặc là tới để xem một phen, kết quả đều bị Khô Trần trưởng lão nhìn thấu, sau đó cho cả đám một bài học nhớ đời. Thậm chí có một vị trưởng lão vừa lên chức cũng ôm suy nghĩ này mò tới, kết quả không thể hoàn thành được nhiệm vụ, nghe nói Khô Trần trưởng lão vỗ bàn ngay tại hội nghị cao tầng của Hồn Sư Tháp. Lớn tiếng mắng to trong tháp có một vài đại sư luyện hồn, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết lợi dụng sơ hở, khiến cho vị trưởng lão mới nhận chức nọ mất mặt một phen nghĩ tới đây, hai hộ vệ đều dùng ánh mắt thương hại thầm nhìn Diệp Huyền, trong lòng bọn họ đang cho rằng tên tiểu tử này nhất định là tới đây đầu cơ trục lợi, cố gắng thử vận may đây mà. đáng tiếc là hắn tìm lầm người rồi. Ngươi phải đi, còn ngươi thì phải đứng lại bên ngoài. Hai hộ vệ gật đầu với Diệp Huyền. Diệp đại sư, vậy ta về trước đây. Thạch Nhiên là một phục vụ sinh, đứng ở chỗ này liền cảm thấy áp lực nặng nề, sau khi khách sáo vài câu thì lập tức quay lại với cương vị của mình. Diệp Huyền gật gật đầu, đi thẳng vào trong. Không gian tầng 7 của hồn sư tháp quả nhiên không hổ là khu hoạt động dành riêng cho các trưởng lão, bên trong vô cùng rộng rãi to lớn, trật tự ngăn nắp. Mỗi vị trưởng lão đều có phòng làm việc, phòng làm việc và sở nghiên cứu riêng của mình. Bên trong tầng 7 còn có một ít tùy tùng, sau khi nghe Diệp Huyền nói lý do tới đây thì một tùy tùng chi ong số đó lập tức dẫn Diệp Huyền tới phòng khách của vị Khô Trần trưởng lão kia. Lại có người nào nhận nhiệm vụ sao? Sau khi Khô Trần trưởng lão nghe nói xong thì đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Đây là một vị lão giả dâu tóc bạc phơ, Vừa bước ra thì cả Diệp Huyền và người nọ đều lắp bắp kinh hãi. Diệp Huyền giật mình chính là vị lão giả này nhìn không giống với một vị trưởng lão của hồn sư tháp chút nào, đầu tóc bù xù như đống rơm, còn lộn xộn hơn cả tổ chim, giống như lâu lắm rồi chưa hề gội đầu vậy, rối ngủi một cục. Y phục trên người của lão cũng nhăn nhúng lôi thôi, trái phá một miếng, phải đắt một mảnh, bên trên còn dính vết bẩn nhem nhuốc, cũng không biết bao là mặc bao lâu rồi chưa giặt nữa. Còn điều khiến cho khô trần trưởng lão giật mình chính là tuổi tác của Diệp Huyền. Từ sau khi lão tuyên bố nhiệm vụ xong, thì số lượng luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ đúng là đếm không xuể, ai cũng có tạo nghệ nhất định ở phương diện hồn trận, cũng có người thuần túy là tới thử vận may, nhưng người trẻ tuổi như Diệp Huyền thì lại là lần đầu tiên mới đáp được. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Khô Trần trưởng lão chính là đây lại là tên luyện hồn sư chuyên môn tới để lừa gạt nào đó, muốn học trộm vài thứ từ chỗ lão. Cho nên lão ngay cả tâm tình để khách sáo một trận cũng không có, nói ngay vào trọng điểm: "Cấp bậc của ngươi bây giờ là cái gì?" Diệp Huyền hơi ngẩn ra, tuy rằng không hiểu rõ so ý của đối phương nhưng vẫn nói ra luyện hồn sư nhất phẩm cô trần cười lạnh người đâu mau ném tên này ra đánh một trận cho ta sau đó lại thông báo cho toàn bộ hồn sư tháp rằng đây là tên lừa đảo cấm phát bổng lọc luyện hồn sư cho hắn trong vòng một năm một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng muốn tới giải quyết vấn đề của lão chẳng lẽ tên thiếu niên này thật sự cho rằng lão là kẻ ngu hay sao trước kia những luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ cho dù là ôm theo suy nghĩ cầu may đi nữa Nhưng ít nhất cũng là luyện hồn sư nhị trọng, một tên luyện hồn sư nhất phẩm, chỉ sợ hắn nhìn phát lộ của trận pháp còn không hiểu thì đi giải quyết vấn đề này của lão kiểu gì. Cho nên căn bản còn không nói tới việc chính, khô Trần đã muốn đánh rớt Diệp Huyền rồi. Đợi đã, Diệp Huyền lạnh lùng nói. cô Trần trưởng lão ngươi làm vậy là có ý gì đây, hiện tại còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ thì ngươi đã đổi ta ra rồi, chẳng lẽ ngươi kết luận rằng ta nhất định không thể giải quyết nhiệm vụ của ngươi hay sao? Khô Trần hừ lạnh, hoang ngữ. Hồ Trần ta từ 30 năm trước đã bước vào tam phẩm, trở thành trưởng lão của hồn sư tháp này. Bây giờ qua 30 năm, tuy rằng vẫn chưa từng đột phá tứ phẩm, nhưng khoảng cách thiên cấp luyện hồn sư tứ phẩm cũng chỉ có một bước nhỏ mà thôi. Ngươi chỉ là một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng dám nhận nhiệm vụ của ta, cho rằng có thể giải quyết được vấn đề của Lão Phu sao. Chỉ sợ xem văn lộ trên trận Pháp cũng không hiểu được là cái gì, đúng là nực cười. Đừng nói nhiều nữa, bằng không thì Lão Phu sẽ không chỉ dạy dỗ bấy nhiêu thôi đâu. Nói xong lão liền phất tay áo rời đi. Diệp Huyền không nói gì, chỉ cười lạnh rồi nói: "Cô Trần trưởng lão đúng không? Ngươi làm như vậy ta không phục chút nào, nhiệm vụ của ngươi lại không có điều kiện hạn chế, làm sao ta biết là không thể nhận được? Huống hồ gì, sao ngươi biết chắc là ta xem không hiểu văn lục trận pháp của ngươi chứ? Hóa ra trưởng lão cũng chỉ là loại người nông cạn như ếch ngồi đáy giếng mà thôi." Cô Trần trưởng lão đột nhiên dừng bước, thả hắn ra. Lão quay sang nói với tên tùy tùng vừa đi lên kéo Diệp Huyền, nhếch môi cười lạnh. Hảo tiểu tử, ta thấy ngươi còn nhỏ mà đã đột phá luyện hồn sư nhất phẩm, chắc cũng là thiên phú hơn người, không gì không làm được đúng chứ?